Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 8 Trần Khuyên Địch lâm vào nguy cơ to lớn. Thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Trần Khuyên Địch xuất hành phạm vi cơ bản không trút qua Thanh Châu Đạo. Ít có mấy lần rời đi Thanh Châu Đạo. Ăn. mặc ở Đi lại phương diện cũng đều là an bài tốt. Cho nên trên cơ bản liền không cần lo lắng chuyện phương diện này. Nhưng là lần này thời gian vội vàng. Trần Khuyên Địch hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Hơn nữa bây giờ Trần Gia bị phong Trần Khuyên Địch ở Thượng Kinh Thành nhà cũng mất. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Không có chỗ ở mà cách này vấn đề nghiêm trọng. Rất nhanh liền diễn sinh ra được một cách hoàn toàn mới. Càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Đồng dạng. Thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Kiêm bây giờ thiên hạ hành tẩu. Trần khuyên địch đi trên đường trên căn bản là sẽ không mang túi tiền. Thanh toán loại này nông cạn sự tình cũng đều là giao cho đi theo tùy tùng đi làm. Mà lần này vội vội vàng vàng chạy đến. Hắn căn bản liền không có nghĩ đến còn muốn mang tiền một lần này hướng. Thế là không có tiền không có chỗ ở trong túi quần còn không có tiền. Còn tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể ngủ đầu đường thuần dương cung thủ tịch chân truyền sắp trở thành thượng kinh thành cái thứ nhất đầu đường tên ăn mày gặp việc thật muốn phát sinh loại chuyện này. Bản thân tiện nghi lão cha sợ không phải muốn đem mình chân đều cắt đứt. Ý niệm tới đây trần khuyên địch liếc một cách sau lưng là tương tư. Cùng mình khác biệt. Nếu như là tương tư sư muội mà nói. Hẳn là có tiền ai e nhưng là không biết vì sao. Trần Khuyên Địch hiện tại thật sự là không muốn hướng Lạc Tương Tư mở cái miệng này. Hầu, sư huyên ngô sao? Thế nào Lạc Tương Tư chỉ chỉ trước mặt khách sạn? Phía trước gian kia phi tiên các chính là thượng kinh thành khách sạn lớn nhất. Nghe nói còn có hoàng thất bối cảnh đây. Chúng ta đêm nay ở đó đi Trần Khuyên Địch. Nhìn xem vẻ mặt tự nhiên Lạc Tương Tư. Trần Khuyên Địch kém chút không khóc lên. Tương tư sư muội không hổ là bản thân đắc lực tiểu trợ thủ à, thật sự là quá thân mật Trần Khuyên Địch đối lạc tương tư độ thiện cảm tăng lên 10% mà đổi thành một bên. Lạc tương tư thì là nhìn xem vẻ mặt kích động nắm tay mình Trần Khuyên Địch. Có chút mất tự nhiên nghiêng đi ánh mắt. Thân làm lần này cùng ở bên người Trần Khuyên Địch chúng nữ đại biểu. Nàng căn bản liền không có phát hiện mình chuyện bổn phận đối Trần Khuyên Địch tạo thành bao nhiêu trùng kích. Thẳng đến trần khuyên địch vẻ mặt khoái trá đi vào phi tiên cắt về sau. Lạc tương tư mới nhìn bóng lưng của hắn. Trọng trọng phất phất tay. Nhìn qua sư huyên giống như thật vui vẻ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này cũng vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này ta nhất định phải giúp thượng sư huyên một tay. Sau đó nhất cử đoạt được sư huyên phương tâm xin lỗi trùng nhi sư muội Tiêm tiêm sư muội Còn có phượng tiên sư tỷ Ta muốn xuống tay trước vì mạnh rồi ý niệm tới đây. Lạc tương tư cũng vẻ mặt khoái trá đi vào phi tiên các. Lão bản hai người đến rồi đến rồi. Theo Trần Khuyên Địch Thanh Âm đi tới. Là một vị nhìn qua ba mươi mấy tuổi nữ tử. Mặc dù không phải loại kia tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng cũng là tương đối dễ nhìn loại kia. Mà ở nhìn thấy đứng sóng vai Trần Khuyên Địch cùng Lạc tương tư về sau. Lão bản nương đầu tiên là xứng sờ Chợt lộ ra hiểu nụ cười minh bạch Một gian phòng hai người đúng không lên lầu rẽ trái căn thứ tư Trần Khuyên Địch Nhìn một chút lạc tương tư Lại nhìn một chút bản thân Trần Khuyên Địch lần thứ hai nói ra Lão bản chúng ta một nam một nữ Hai người đâu Tiếp thấy Trần Khuyên Địch cường điệu Lão bản nương lại là kinh ngạc Tiếp lấy từ đầu tới đuôi Tỉ mỉ đánh giá Trần Khuyên Địch cùng lạc tương tư một bên. Nhìn đến hai người đều có chút đỏ mặt. Cuối cùng mới vỗ tay một cái. Chắc chắn nói. Minh bạc một gian phòng riêng lên lầu rẽ phải tận cùng bên trong nhất gian kia chính là. Yên tấm. Một bên kia cách âm hiệu quả tốt nhất Trần Khuyên Địch. Lão bản nương bên này xảy ra chút tình huống. Tới đây một chút đưa đến không đợi Trần Khuyên Địch nói chuyện. Lão bản nương vẻ mặt án muội từ phía dưới rút ra ra một mai chìa khóa đưa cho Trần Khuyên Địch Chợt hướng về phía hắn nháy nháy mắt Sau đó lại hướng về lạc tương tư chép miệng Cuối cùng im lặng nói ra Tiểu hỏa tử có thể à Ta xem trọng ngươi thả tâm Gian phòng kia giường là lớn nhất khách quan mời tới bên này ta còn có việc Liền đi trước Tiểu nhị tới thay ta ban a tốt tốt tốt nhìn xem trong lòng bàn tay phòng riêng chìa khóa. Trần khuyên địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Mà đổi thành một bên. Lạc tương tư đã thật sâu thấp đầu. Sắc mặt đỏ bừng. Đồng thời ở trong lòng. Đem lão bản lương hung hăng khen qua một lần. Đây quả thực là trời cũng giúp ta ác cái này tương tư sư muội. Đáp nếu chỉ có một gian. Vậy trước tiên đi lên thu xếp tốt rồi nói sau. Sư huyên ngộ nhìn xem đỏ mặt ngẩng đầu nhìn về phía mình là tương tư. Trần khuyên địch cơ hồ là vô ý thức lùi sau một bước. Sau đó mới phản ứng được. Vẻ mặt xấu hổ gật gật đầu. Tốt à. Ngô ăn. Ta. Ta đây là thế nào nhị hoàng tử cửa phủ. An gốc hầu hương hàng quát cách đầu. Chậm rãi đem đầu của mình từ trong đất rút ra. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân đều ở co rút đau đớn. Đầu càng là chuyện đến trận trận cảm giác hôn mê. Trong tầm mắt thiên địa đều ở xoay tròn. Đây là hắn trở thành võ giả tới nay lần thứ nhất. Ta ngất đi không đúng là bị người đánh lén. Ai ta cảm giác cao như vậy làm sao có thể có người trong bóng tối đánh lén bản hầu cái này không đạo lý. Lung lay đầu. Huyết khí dâng lên. Một thân Tu Vi phun trào toàn thân. Cuối cùng là Khương Hằng tự hỏi khôi phục thanh tỉnh. Bắt đầu suy nghĩ trước đó phát sinh tất cả. Hắn nghĩ tới là Trần khuyên Địch là hắn đột nhiên biến mất. Sau đó ta liền ngất đi. Nhất định là hắn động tay cái này âm hiểm tiểu nhân vốn đang cho là hắn là cái quang minh chính đại võ giả. Không nghĩ tới thế mà dùng loại này đánh lén chiêu thức bất quá lấy hắn Tu Vi không có khả năng đánh ngã bản thân. Nghĩ đến hẳn là vận dụng món kia ẩn tàng hắn tu vi bí bảo a Bản thân thực sự quá chủ quan rồi. Lúc này mới bị hắn tìm được cơ hội. hỗn chứng đáng giận. Đáng chết trần khuyên địch. Lần sau ta nhưng không sẽ bất cẩn như vậy nhất định phải làm cho ngươi đánh lén bản hầu sự tình cảm thấy hối hận tức giận đứng dậy khương hằng liếc nhìn bừa bãi mặt đất. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Chợt đầu ngón tay khẽ động. Cương khí vuốt lên mặt đất. Chốc lát về sau liền khôi phục nguyên trạng. Lúc này mới triệt bỏ bao phủ bên ngoài càn khôn cháo. Phát hiện chung quanh không có người về sau. Hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Trần khuyên địch thù này không báo không phải quân tử. Về sau bản hầu lại tìm ngươi tính sổ sách mà cùng lúc đó. Tướng quốc phủ. Văn thần đứng đầu. Đương triều tể tướng Lý đồng thần ở phủ đệ. Có thể nói là toàn bộ đại càn trừ bỏ hoàng cung vị ương cung bên ngoài. Quyền lợi nhất đỉnh điểm. Lịch đại đến nay không biết bao nhiêu văn thần mơ ước có thể vào ở trong cái này phủ đệ. Nhưng đại càn vô số văn thần. Cuối cùng cũng chỉ có một vị có thể đạt được ước muốn. Có thể nghĩ từ bên trong này trổ hết tài năng sẽ là như thế nào một vị nhân diệt cô cô cô. Một cách bổ câu đưa tin từ trên trời giáng xuống. Rơi vào bên trong tướng quốc phủ Cuối cùng rơi vào một căn ngón tay nhỏ nhắn bên trên Phát ra thân mật tiếng kêu Tốt rồi, ngoan Nhẹ nhàng làm yên lòng bộ câu đưa tin Người tới đem bộ câu đưa tin trên đuổi giấy viết thư lấy xuống Mở ra nhìn chỉ chốc lát khô theo một ngụm chọc khí phun ra Trong phút chốc toàn bộ tướng quốc phủ đều chấn động chốc lát Phản phất một đầu trong giấc mộng hùng sư trong mộng giật mình Sắp tỉnh lại đồng dạng Nhưng cuối cùng Cố này kỳ diệu chấn động vẫn là dần dần ẩm nặng xuống dưới Không có chân chính bột phát ra Mà là lần thứ hai thu liếm Trần gia tử vào Không sai biệt lắm cũng phải chuẩn bị bắt đầu Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương chín Tây Cương đạo bái hỏa giáo à, à Tựa ở Quang Minh đỉnh một tòa tự thạc bên cạnh Doanh Phượng tiên cứ như vậy một bên thở dài một bên nhìn thượng kinh thành phương hướng. Cũng không biết sư huyên hiện tại thế nào. Cùng sư huyên đã có một tuần lễ lại ba ngày lẻ bốn canh giờ không gặp mặt. Cũng không biết sư huyên hiện tại thế nào. Ăn hay chưa? Có chỗ ở sao? Trong túi quần còn có tiền sao? Trên đường có hay không đụng phải cái gì tiểu hộ ly tinh Lạc tương tư đầu kia có hay không biển thủ? Ngô vỗ vỗ mặt đỏ thắm gò má. Doanh phượng tiên lần thứ hai thở dài. Lần thứ hai bắt đầu vận chuyển thể nội cương khí. Theo khí vận chuyển. Doanh phượng tiên hai mắt lần thứ hai hiện ra hai màu đen trắng. Tản mát ra nồng nặng nguyên thần khí tức. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy sau lưng của nàng có một tôn hắc bạch khí vườn quanh thần minh ngồi ship bằng. Âm dương nhãn còn có bái hỏa giáo chính thống võ Tông bị doanh phượng tiên hoàn mỹ kết hợp lên. Cùng đại đa số người tưởng tượng khác biệt. Bái hỏa giáo chính thống võ Tông Cũng chính là chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện tuyệt thi thần công cũng không thuộc về ma đảo. Mà là thiên hướng về nguyên thần. Tên là nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục. Chính là một môn tu tâm võ công. Nhắm thẳng vào nguyên thần chính thống đại đạo. Môn võ công này trình độ nào đó cũng cùng âm dương có quan hệ, mặc kệ không phải trong thiên địa âm dương, mà là người nội tâm âm dương, cũng chính là thiện áp. Cách gọi là lòng người đơn giản chính là thiện áp hai loại biến hóa, mà môn võ công này chính là đem người nội tâm thiện áp hai loại người hình tiến hành rèn luyện, hóa thành thần minh hai nguyên tố đối lập, hai người liền như là thái cực âm dương đồng dạng. Đối lập lẫn nhau lại giúp đỡ lẫn nhau Có thể diễn sinh ra vô tận biến hóa Mà bây giờ doanh phượng tiên xem như bái hỏa giáo thánh nữ Tu luyện được tự nhiên cũng là môn võ công này Mỗi ngày đứng ở trên quang minh đỉnh cũng là vì tôi luyện tâm cảnh Một môn tuyệt thí thần công cũng không phải tốt như vậy nhập môn Nếu như không phải có âm dương nhãn Suy luận lời nói Doanh phượng tiên chỉ sợ bây giờ còn đang đắn đo môn võ tông này đây Nhưng vào lúc này Một bóng người từ dưới núi nhảy lên quang minh đỉnh Rơi vào doanh phượng tiên sau lưng Thánh nữ điện hạ thật sự là chăm chỉ Còn đang tu luyện sao ô lỗ tư lạp cách nạp nhìn xem Vừa mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện doanh phượng tiên Lộ ra một bộ vui mừng biểu lộ Nói thật Thân làm 12 hộ pháp thần tôn đứng đầu Hắn đối với vị này mới vừa vào giáo không đi thánh nữ gì thật ngoài ý liệu hài lòng. Một phương diện tự nhiên là doanh phượng tiên thiên phú. Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục hắn năm đó cũng nhìn qua. Nhưng căn bản liền không cách nào tu luyện. Mà doanh phượng tiên lại là chỉ dùng 3 ngày liền nhập môn thành công. Điều này cũng làm cho hắn đối doanh phượng tiên nhiều hơn không ít chờ mong. Còn mặt kia tự nhiên là bởi vì doanh phượng tiên thái độ Vốn dĩ ô lỗ tư lạp cách nạp còn đang lo lắng doanh phượng tiên xuất thân thuần dương cung Lại bởi vì thuần dương cung mà bài xích bái hỏa giáo truyền thừa Tỷ như xuất công không xuất lực A Người ở bái hỏa tâm hướng thuần dương A Tuyệt thực từ không phối hợp A loại hình Nhưng ngoài ý muốn là doanh phượng tiên thái độ phi thường tốt Không chỉ có đối giáo chủ hữu lễ Đối với mình hữu lễ Đối đại tế ti hữu lễ Liền xem như những đệ tử bình thường kia. Nàng cũng một mực suy trì khiêm tốn hòa ái thái độ. Hiện tại trong giáo thậm chí có một cái tên là Phượng Tiên Đại Nhân Hộ Vệ Đội Kỳ Quái tổ chức bắt đầu hưng khởi. Tốc độ phát triển vẫn rất nhanh. Nói tóm lại trước mắt Doanh Phượng Tiên để ô lỗ tư lạp cách nạp phi thường hài lòng. Nhất là ở vừa sáng sớm. Vừa qua tới đã nhìn thấy Doanh Phượng Tiên ở tu luyện về sau. Ô lỗ tư lạp cách nạp liền càng hài lòng hơn Hài lòng sau khi Ô lỗ tư lạp cách nạp thái độ cũng đang trải qua rất nhiều Thánh nữ điện hạ Ngoài núi có một vị đến từ triều đình sứ giả cầu kiến đến từ triều đình sứ giả không sai Ô lỗ tư lạp cách nạp gật đầu nói Đối phương điểm danh muốn gặp thánh nữ điện hạ Cho nên ta liền đi lên cùng ngài nói một tiếng Nếu là không muốn liền xem như người của triều đình Không có thánh chỉ cũng không cần để ý Bái hỏa giáo cuối cùng không phải là cái gì tiểu thế lực Xem như đã từng tây vực một phương bá chủ Hắn thực lực kỳ thật hoàn toàn có thể sánh ngang hơn phân nửa võ đạo thánh địa Nội tình bên trên tuyệt đối không thiếu Chính là hỏa luyện kim đan cảnh võ giả hơi ít Nếu không bái hỏa giáo hiện tại cũng có thể bắn vọt võ đạo thánh địa vị trí Mà đối mặt một cái thế lực như vậy, triều đình lực uy hiếp liền xa xa không có lớn như vậy. Nhất là ở người tới còn không có mang theo thánh chỉ tình huống phía dưới. Bái hỏa giáo trên dưới đối với vị kia trấn áp thiên hạ càn võ đế tự nhiên là kính sợ không phải thường. Chỉ cần mang theo thánh chỉ. Vậy dĩ nhiên là không có gì hai lời. Nhưng một cái tự xưng triều đình sứ giả. Lại không có thánh chỉ ra hỏa cũng không cần để ý như vậy. Doanh phượng tiên trầm tư chốc lát cuối cùng vẫn là mở miệng nói được rồi để cho hắn lên đây đi. Sư phụ không ở, ta gặp hắn tốt rồi. Minh bạch. Ô lỗ tư lạp cách nạp gật đầu một cái. Chợt phi thân xuống núi. Chỉ chốc lát sau. Liền mang theo một vị thư sinh hơn phân nửa thanh niên nam tử về tới quang minh đỉnh. Lên rồi quang minh đỉnh về sau. Vừa thấy được doanh phượng tiên. Thanh niên thư sinh hai mắt chính là hơi hơi sáng lên. Chợt hướng về phía doanh phượng tiên chính là cúi lưng chắp tay. Tại hạ văn Nhượng. Thay thái tử điện hạ hướng bái hỏa thánh nữ vấn an. Thay thái tử điện hạ doanh phượng tiên hơi xứng sờ. Chợt sắc mặt liền bắt đầu biến hóa lên. Trước đó Trần Khuyên địch nhận được thư. Là tương tư thế nhưng là đem nội dung hướng mặt khác tam nữ đều công khai. Cho nên Doanh Phượng Tiên tự nhiên cũng biết sư huyên gia tộc là bị thái tử cho làm vào thiên lao. Nghĩ như vậy. Doanh Phượng Tiên nhìn cái này cái gọi là thái tử sứ giả. Ánh mắt đều có chút biến hóa. Đáng tiếc Văn Nhược cũng không có phát giác phần này biến hóa rất nhỏ. Không sai. Chính là thay thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ biết được thánh nữ tồn tại về sau. Rất đỗi kinh ngạc. không nghĩ tới ngày xưa tần gia mất tích thiên chi yêu nữ bây giờ thế mà lại trở thành bái hỏa giáo thánh nữ cho nên đặc biệt để tại hạ đi tới nơi này tây cương đảo hướng thánh nữ điện hạ vấn an văn nhược không đề cập tới còn tốt như vậy nhấc lên doanh phượng tiên thần sắc càng thêm quái dị bất quá cùng lúc đó nàng cũng hơi nghi hoặc một chút dù sao mình trước đó tần gia thân phận cơ hồ là bị hoàn toàn phong sát Toàn bộ đại càn người biết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. liền họ đều đổi. Vì sao thái tử sẽ còn lập tức liền nhận ra mình chẳng lẽ bản thân trước đây quen biết cái này thái tử. Trong phút chốc, một đạo Linh Quang hiện lên, doanh phượng tiên nhất thời nghĩ tới. Nàng xác thực cùng vị kia thái tử gặp qua. Lúc kia nàng mới 3 tuổi. Đã từng bị mẫu thân kéo đi bái kiến vị kia thái tử điện hạ. Thấy doanh phượng tiên sắc mặt không ngừng biến hóa. Văn nhược thì là lộ ra trong lòng đã có sự tính nụ cười. Xem ra thánh nữ điện hạ cũng nhớ đến đây. Thái tử điện hạ đối thánh nữ điện hạ cũng là mười phần mong nhớ đây. à. Lạnh lùng lên tiếng về sau. Doanh phượng tiên chủ động nói sang chuyện khác. Cho nên thái tử để cho ngươi đến ta đây làm cái gì thấy doanh phượng tiên không có miệng nói điện hạ. Văn nhược trong mắt lói lên vẻ không thích Bất quá chợt vẫn là lộ ra nụ cười sán lạn nói ra Cũng không có gì Chỉ là thái tử điện hạ cảm niệm bây giờ bái hỏa giáo mới vừa vào trung nguyên Bước đi liên tục khó khăn Cho nên đặc biệt để tại hạ đến giúp thánh nữ điện hạ một chút sức lực Nói đến đây Văn nhược nhỏ không thể thấy ngắm một bên ô lỗ tư lạc cách nạp một cái Dừng một chút Hay là tiếp tục nói ra. Chỉ cần bái hỏa giáo nguyện ý hiệp trợ Thái tử Điện Hạ. Lại điều động mấy vị hộ pháp thần tôn vào kinh thành phụ tá. Thái tử Điện Hạ nhận lời. Là bái hỏa giáo ngày sau truyền đạo Trung Nguyên. Chiêu thu đệ tử cung cấp tiện lợi. So với văn nhược nói lên điều kiện. Doanh phượng tiên khẽ nhíu mày. Lại suy nghĩ một vấn đề khác. Bản thân trở thành bái hỏa giáo thánh nữ trước sau bất quá mấy tuần thời gian. Vì sao xa ở thượng kinh thái tử thế mà lại được đến tin tức ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười tám chương mười đại càn thái tử võ chiêu không? Ở đại càn triều đình thậm chí toàn bộ thiên hạ cái này nhân vật cơ bản có thể dùng một chữ để hình dung. Nguyên nhân rất đơn giản. Vị này thái tử điện hạ là ở lúc trước đại càn thánh thượng lên ngôi thời điểm liền ra đời. Hơn nữa được sắc phong làm thái tử. Bởi vì là trưởng tử nguyên nhân. Cho nên mới trở thành thái tử Mà vị này thái tử mặc dù không tính là cái gì thiên phú kiệt xuất hạng người Nhưng cũng là trung quy trung cổ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Đời sau Giang Sơn coi như giao cho hắn kế thừa cũng không có vấn đề Mặc dù không thể nào cùng trước mắt đại càn dạng này trấn áp thiên hạ Nhưng nếu như lùi một bước Buông lòng đối tông phái áp chế Vẹn vẹn xem như một phe thiết lực tồn tại mà nói Ngược lại cũng không phải không thể tiếp tục tồn tại xuống dưới Nhưng vấn đề là Đại Càn Thánh Thượng sống được thời gian quá dài Gặp vượt Đại Càn Thánh Thượng đăng cơ cách nay dĩ nhiên có hơn 300 năm cách này Tuổi tác đều đủ để nóng chết một đời võ đạo tông sư trước kia Đại Càn Hoàng đế Cơ hồ không có một cách đạt tới bây giờ Đại Càn Thánh Thượng cảnh giới Phải biết hoàng đế thế nhưng là phi thường bận biểu Một câu tục lời nói được tốt Thức dậy so gà sớm Ngủ được so chó chơi Ăn đến so heo kém Làm được so ngưu nhiều Bình thường tận vội vàng xử lý triều chính Nơi nào có thời gian tu luyện Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hoàng đế liền không mạnh Dù sao thiên hạ này lớn như vậy Một phương hoàng triều có thể ngưng tổ bao nhiêu tài nguyên là rất nhiều người không cách nào tưởng tượng. Ở nhiều tài nguyên như vậy quán chú phía dưới. Liền xem như đầu heo đều có thể thành tiên. Chớ nói chi là người. Cho nên trên cơ bản. Lịch đại hoàng triều nhân hoàng cơ bản đều có võ đạo tông sư tu vi nhưng đây chính là cực hạn. Lại hướng lên hỏa luyện kim đan cùng tài nguyên cũng không quan hệ gì. Bởi vậy dù cho là cao quý nhân hoàng cũng vô pháp đột phá Mặc dù có số ít hỏa luyện kim đan nhân hoàng ở Cũng không có cái gì Hỏa luyện kim đan tối đa cũng bất quá hơn 500 năm tuổi thọ Hơn nữa cũng không phải loại kia trấn áp thiên hạ cường giả Cũng không phải là giết không chết tồn tại Nhưng là đại càn thánh thượng khác biệt Hắn con mẹ nó không chỉ có đột phá hỏa luyện kim đan thậm chí còn đạt đến tầm thứ cao hơn. Cho đến nay thiên hạ hôm nay cũng không bao nhiêu người nghĩ rõ ràng hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Đồng thời cách này cũng trực tiếp đưa đến một cách phi thường vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Kia liền là vị này đại càn thánh thượng tuổi thọ. So nhi tử còn dài hơn gấp mấy lần. Nói cách khác. Đại càn thái tử điện hạ đã làm trọn vẹn hơn 300 năm thái tử. Hơn nữa căn cứ tình huống có thể muốn một mực tiếp tục chờ đợi, thậm chí có rất lớn khả năng, sẽ mang thái tử thân phận chết ở trong Đông Cung. Kinh khủng hơn là, nhà mình lão cha tu Vi còn quá cao, liền xem như thái tử muốn tạo phản đều vô dụng, lão cha một bàn tay xuống dưới liền bị chấn áp. Trên thực tế thái tử thật đúng là tạo qua một lần phản, kết quả bị đại càn thánh thượng ngộ nhận là nghịch ngợm. Thế là phạt 3 tháng tiền xài vặt Cái này ai chịu nổi a mà bây giờ thái tử lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy Nếu không cũng sẽ không phái người tìm đến Doanh Phượng Tiên Doanh Phượng Tiên trao mày Nhìn xem vẻ mặt tự tin Văn nhượng Đột nhiên mở miệng nói Thái tử là làm sao biết ta trở thành bái hỏa giáo thánh nữ ấy Văn nhược kinh ngạc Việc này đã truyền khắp thượng kinh a. Cái gì lúc này doanh phượng tiên là thật ngây ngẩn cả người. Ngay cả bên cạnh ô lỗ tư lạp cách nạp đều là gương mặt nói khác. Dù sao thái tử một người biết được tin tức lời nói cũng không có gì. Nhiều nhất chứng minh bên trong bái hỏa giáo có thái tử nội ứng. Đầu năm nay tôn môn nào không có một hai cái kiểu người như vậy đây. Sau đó kiểm tra một chút thì sẽ biết. Nhưng nếu như là. Toàn bộ Thượng Kinh Thành đều biết mà nói, đó cũng không giống nhau. Là ai truyền đi đây? Văn Nhược Thần sắc nghiêm lại, là Thánh Thượng tại triều hội thời điểm sách một câu. Doanh Phượng Tiên. Cái này còn có thể nói cái gì đây nếu như là Đại Càn Thánh Thượng lời nói. Vậy liền không có cái gì kỳ quái đâu. Bất quá lại nói trở về. Bản thân loại tiểu nhân vật này vì sao lại bị Đại Càn Thánh Thượng biết rõ? Còn đặc biệt đặt ở chiều hồi sách một câu không phải doanh Phượng Tiên xem thường bản thân, mà là thiên hạ này chỉ sợ tuyệt đại đa số người ở Đại Càn Thánh Thượng trong mắt đều là tiểu nhân vật, liền xem như chỉnh cái bái hỏa giáo, lấy Đại Càn Thánh Thượng uy thế, chỉ sợ nói diệt cũng liền diệt, toàn bộ tông phái giới có thể chống lại cũng chỉ có Phật đạo, ma tam mạch thậm chí nếu như không lo lắng ba cái này mạch liên hợp lại cùng nhau, đại càn thánh thượng đã sớm đồng thủ sau khi nghĩ thông suốt doanh phượng tiên liền không còn xoắn suýt mà là trực tiếp phất phất tay ta hiểu được ngươi đi xuống đi ách văn nhược khói miệng một nhóm thánh nữ điện hạ không biết ngươi hồi phục cái gì hồi phục doanh phượng tiên ngẩn người chợt phản ứng lại a trở về nói cho thái tử ta cự tuyệt nói đùa cái gì bản thân muốn đi hỗ trợ Khẳng định cũng là đi giúp sư huyên bận biểu Một cách ở Đông Cung đợi 300 năm thái tử có cái gì tốt giúp Nói không chừng ngày nào liền đột tử đây Ta doanh phượng tiên thích làm nhất Chính là đối những cái kia tự cho là đúng người nói không văn nhược Nói đến Cũng không biết rơi sư huyên hiện tại ở thượng kinh thành trôi qua thế nào Ăn hay chưa Ngủ không Còn có tương tư sư muội sẽ không trộm đi a mặc dù không biết vì sao dương trùng cùng trần tiêm tiêm như vậy tín nhiệm lạc tương tư nhưng doanh phượng tiên trực xác nói cho nàng lạc tương tư tuyệt đối không phải loại kia sẽ ngoan ngoãn đi theo sư huyên sau lưng người nghĩ đi nghĩ lại doanh phượng tiên hai mắt liền bắt đầu chạy không liền văn nhược thanh âm đều không nghe được rõ ràng là thần du thiên ngoại Thánh Nữ Điện Hạ Văn Nhược còn muốn dựa vào bản thân ba tấp không nát miệng lưới tranh thủ một lần. Kết quả doanh phượng tiên thế mà hoàn toàn không có trả lời hắn. Lập tức để cho hắn có loại gà đối dàng cảm giác. Mà một bên ô lỗ tư lạp cách nạp thấy một màn như vậy cũng là ngây cả người liền phản ứng lại. Cái này còn phải nói sao nhất định là Thánh Nữ Điện Hạ ở suy nghĩ trong tu hành sự tình. Nói không chừng đã muốn đốn ngộ tốt rồi. Ngươi đi xuống đi. Ô lỗ tư lạc cách nạp không có hảo ý hướng về văn nhược. Khẽ vươn tay trực tiếp ngăn cản hắn. Nói đùa. Không thấy được nhà chúng ta thánh nữ đều ở tu luyện sao. Nếu như bị ngươi tiếng nói cho quấy dày đến. Không thể đốn ngộ. Vậy mình đi chỗ nào khóc đi đây chính là bái hỏa giáo tương lai hy vọng xuống dưới văn nhược bị ô lỗ tư lạc cách nạp không chút lưu tình kéo đi. Mà cùng lúc đó. Khoảng cách thượng kinh thành tám ngàn dặm bên ngoài Bắc Nhung bất phá thiên quan. Xem như chống cử Bắc Nhung cửa ải. Bất phá thiên quan bản thân liền là một tòa ngăn cách Bắc Nhung cùng Trung Nguyên to lớn phản lý trường thành. sừng xứng tại đường chân trời cuối cùng. Thẳng vào mây xanh. Che phủ chân trời. Đi tới bên dưới thành. Liền phản phất đi tới thế giới cuối cùng đồng dạng. Cho dù là võ đạo tông sư ở dưới tường thành đều lộ ra hết sức nhỏ bé. Trên thực tế tỏa này vạn lý trường thành bản thân là không có bất kỳ thủ vệ. Bởi vì cao vút trong mây tường thành liền xem như võ đạo tông sư đều muốn đem hết toàn lực mới có thể nhảy lên. Binh lính bình thường liền càng không có thể. Leo đến một nửa chỉ sợ liền muốn té xuống. Rơi cái tan xương nát thịt kết quả. Cũng chính vì như thế. Bên trong tứ hoang mặc dù bắc nhung mạnh nhất Nhưng bắc phương lại cũng là chỗ an toàn nhất Chiến tranh số lần còn lâu mới có được mặt khác tứ hoang nhiều Mà giờ này khắc này Ngay tại bất phá thiên quan về sau bên trong thừa thiên quan Chính là chỗ này a Trần tiêm tiêm cóng bọc hành lý Tóc dài từ một căn kim ti đái thắt lên Khuôn mặt như ngọc Bên hông mang kiếm Giống như một vị chọc thế sai công tử đồng dạng đứng ở cửa thành Hai mắt sáng tỏ mà tràn ngập tự tin Thi cử nhân Chờ hoàn thành về sau liền đi thượng kinh thành cùng tương tư tỷ trao đổi sư huyên ngươi chờ ta rất nhanh liền đến ở trong kinh thành Vừa mới thu xếp tốt trần khuyên địch bỗng nhiên dùng mình một cái Ngược lại hít một ngụm khí lạnh Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 11 xem như thái tử tẩm cung Đông Cung tên như ý nghĩa Tòa lạc tại Hoàng Cung Đại Nội phía Đông Hơn nữa chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ Cho nên Đông Phối Trí Kỳ thật chính là một cái tiểu triều đình Lịch Đại Thái Tử ở trong Đông Cung đều sẽ sớm tiếp xúc triều chính Hơn nữa từ trong Đông Cung quan viên cùng Thái Tử cùng nhau thương thảo Lấy sau cầm tới vị ương cung xem như tham khảo Đây cũng là Đại Càn bồi dưỡng Thái Tử một loại thủ đoạn Dù sao nếu để cho một cách cho tới bây giờ không tiếp xúc triều chính Dưới tay cũng không có bất kỳ thế lực thái tử vào chỗ Toàn bộ đại càn chỉ sợ sớm đát loạn Hơn nữa không chỉ là quan văn Trong Đông Cung thậm chí có chuyên môn phụ trách thành về thái tử lục xuất Cái này một phần là trực thuộc ở thái tử quân đội Số lượng không nhiều Toàn bộ nhờ thái tử bản thân bỏ vốn nghĩ biện pháp biên chế Cho nên thực lực như thế nào chủ yếu vẫn là nhìn thái tử năng lực Mà hiện nay đại càn thái tử võ chiêu không năng lực Không mạnh không yếu Cũng liền được xưng tụng một cách bình thường Cho nên thái tử lục xuất cũng là trung quy trung củ Mà giờ này khắc này trong Đông Cung lại là đến một vị khách nhân Gặp qua thái tử Điện Hạ An Quốc Hầu Khương hằng hướng về phía thanh niên trước mặt vừa chắp tay ngữ khí cung kính nói ra Thanh niên bề ngoài nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Bất quá hai mươi mấy tuổi ra mặt. Nhưng nơi khói mắt lại mang theo một tia nếp nhăn. Còn có trên người cái kia mặc dù cường thịnh, Nhưng ẩm ẩm lộ ra mấy phần xu hướng suy tàn khí tức. Càng đem số tuổi thật sự của hắn lộ rõ. Mà trong Đông Cung có thể có phần này tu vi. Dĩ nhiên chính là Đại Càn Thái Tử Điện Hạ An Quốc Hầu vừa mới xuất quan không lâu. thế mà liền đến bản cung nơi này thật sự là để bản cung cảm giác sâu sắc vui mừng a thái tử hướng về phía khương hằng mỉm cười bất quá đang ánh mắt rơi vào khương hằng trên người về sau thái tử biểu lộ lại là kinh ngạc ác cái này an quốc hầu đầu của ngươi khương hằng thần sắc lập tức trở nên hết sức tái nhợt đồng thời cái ức cũng truyền tới trận trận đau đớn đáng chết trần khuyên địch Phía dưới trước đó luyện công thời điểm khí trùng nguyên thần kết quả sông đau sốc hông, không chuyện gì. Thái tử. Khí trùng nguyên thần cách này lời nói dễ nghe. Kỳ thật dùng càng thuyết pháp đơn giản chính là dùng khí đi trùng kích đầu gặp việc Đầu năm nay lại còn thật sự có loại kia dùng khí trùng đánh đầu mình ngỡ ngẩn ở. a Hơn nữa kinh khủng nhất là còn sông đau sốc hông. Đầu là có thể sông đau sốc hung địa phương sao nói trở lại đầu sông đau sốc hung? Cái này an quốc hầu lại còn không biến thành ngỡ ngẩn rừng một chút. Thái tử nhìn xem Khương Hằng. Từ trong thâm tâm nói ra. An hầu không hổ là phụ hoàng bút son thân phong hầu ra. Thật sự là hồng phúc tề thiên Khương Hằng ngẩng đầu một cái. lớn ngực một cái điện hạ quá khen rồi. À à. Thái tử cũng không quan tâm Khương Hằng thái độ. Lời nói xoay chuyển Đúng rồi an quốc hầu Trước đó bản cung nghe thấy ngươi dường như nhị để quý phủ cùng người đồng thủ Hơn nữa đồng thủ đối tượng vẫn là vị kia vừa mới hồi kinh Trần Gia Tử Thế nào lấy an quốc hầu võ công Nghĩ đến cái kia Trần Gia Tử định là mặt mày xám xịt rồi A Khương hằng khóe miệng giật một cái Nhưng quả thực là cứng cổ nói ra Bản hầu kỳ tài ngúc trời Há lại cái kia Trần Khuyên Địch có thể so sánh bất quá lần này bản hầu xuất thủ cũng có phát hiện mới. Bản hầu phát hiện thuần dương cung chân chính bồi dưỡng kỳ tài. Lại không phải Trần Khuyên Địch, mà là một vị mỹ nhân tuyệt sắc thái tử. Thân làm đại càn thái tử. Tin tức của hắn Linh Thông cũng không phải khương hằng loại này bế quan hơn một năm ra hỏa có thể so sánh. Cho nên có quan hệ Trần Khuyên Địch hiện tại đã là võ đạo tông sư sự tình Hắn cũng rõ ràng là gì. Vốn dĩ cho rằng cái này khương hằng ở trần khuyên địch bên cạnh nhất định là đụng nhằm cây đinh. Chỉ là ngại mặt mũi khó mà nói. Nhưng không nghĩ tới thế mà làm ra một cái tin tức lớn đến. Thuần Dương cung chân chính bồi dưỡng kỳ tài gặp vượt một cái võ đạo tông sư còn chưa đủ kỳ tài sao lại lại kỳ tài một chút. chẳng lẽ còn có thế hệ tuổi trẻ có thể chạy đến hỏa luyện kim đan đi cái kia chính mình cách này 300 năm còn kẹt tại võ đạo tôn sư thái tử chẳng phải là muốn tìm cây đập đầu chết phù phù thái tử ngơ nhẹ một tiếng chợt nói ra bản cung minh bạch đúng rồi an quốc hầu bản cung bên này có một cái chuyện trọng yếu phi thường hy vọng ủy thác ngươi không biết ý của ngươi như nào vừa vặn ngươi cũng đột phá đến hợp đạo tôn giả chi cảnh Chuyện này cũng có thể để cho ngươi trên giang hồ dương danh một phen khương hằng hai mắt sáng lên. Thân làm thiên cổ khó gặp kỳ tài ngút trời. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu. Duy nhất thiếu đúng là thanh danh. Dù sao hắn cũng không trên giang hồ sông sáo qua. An quốc hầu thanh danh cũng giới hạn tại triều đình Còn còn kém rất rất xa mặt khác thế hệ trẻ siêu sở môn. Nhất là Trần khuyên Địch. Gặp vượt tên kia có tài đức gì? Thế mà trộn lẫn cái trung cực sát nhân ma thanh danh đi ra lão tử năm đó ở biên cương chiến trường chém giết đã nhiều năm. Đều không có như vậy ngang ngược xưng hào. Hắn dựa vào cái gì ý niệm tới đây? Khương Hằng lập tức hướng về phía thái tử chắp tay. Không biết là việc gì muốn làm đâu có đâu có. Sao có thể nói là việc phải làm đây chỉ là muốn để An Quốc Hầu giúp bản cung một vấn đề nhỏ mà thôi. Thái tử nụ cười trên mặt mười phần ấm áp. Hoàn toàn nhìn không ra một tia quý khí. Để Khương Hằng rất là hưởng thụ. An Quốc hầu cũng là rõ ràng. Bây giờ bất phá thiên quan nơi đó đang tổ chức thi cử nhân. Muốn chọn ra có thể làm vào kinh thành tham. Ra thi tiến sĩ chủ cột nước nhà. Thiếu một vị quan chủ khảo. Quan chủ khảo Khương Hằng nhớ mày. Chức vị này có thể làm cho mình thu hoạch được cái gì danh tiếng an quốc hầu cũng đừng quên. Có thể tham gia thi cử nhân. Tuyệt đại bộ phận đều là trung nguyên các nơi hào cường thế ra. Còn có nhất lưu tông môn đệ tử. Ngươi nếu là có thể trong mắt bọn hắn triển lộ một phen. Còn sầu thanh danh thái tử nói rất đúng A Khương Hằng lập tức tỉnh ngộ lại. Lập tức cảm kích thái tử nói ra. Ta hiểu được. Ha ha, ha minh bạch liền tốt. Thái tử cười nói. Đồng thời thở ơ thấp thêm một câu. Đúng rồi. Ta trong Đông Cung cũng có một vị thị vệ tham gia thi cử nhân. Nếu như An Quốc Hầu đảm nhiệm quan chủ khảo. Cần phải chiếu cố một hai A. Hắn thế nhưng là bản Hầu tỉ mỉ bồi dưỡng người. Mặc dù không bằng An Quốc Hầu. Nhưng Tu Vi cũng là không tầm thường. Thì ra là thế. Khương Hằng gật đầu một cái. mời thái tử yên tâm giao cho bản hầu a nói xong khương hằng liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi mà nhìn xem bóng lưng hắn rời đi thái tử võ chiêu không xuất phát từ nội tâm thở dài khắp khuôn mặt là thổn thức xuất thân quân ngũ đầu không dùng được hết lần này tới lần khác thực lực lại mạnh tính cách lại mãng còn có phủ hoàng bút son thân phong xuất thân quân ngũ, giải thích có quân đội bối cảnh thực lực mạnh giải thích thiên tư xác thực bất phàm. Mà phụ hoàng bút son thân phong, là tượng trưng cho người bình thường đều sẽ cho hắn mặt mũi, sẽ không cùng hắn gây khó dễ. Ở hai điểm này trên cơ sở, tính cách lỗ mãng, đầu không dùng được. Giải thích tương đối dễ dàng lắc lư, hơn nữa dễ dàng bị ơn huệ nhỏ cảm động. Vạn nhất gây đại phiền toái còn có thể để cho hắn tới chống đỡ tội. Đây quả thực là. Thiên cổ khó tìm oan đại đầu A. Thái tử xuất phát từ nội tâm cảm khái nói. Nếu là mỗi năm đều có thể đụng tới mấy vị dạng này. Không biết có bao nhiêu thư thái. truyền lệnh xuống. Thái tử nhẹ nhàng nói. Mặc dù trung quanh không có người. Nhưng lại có một trận gió nhẹ thổi qua. Phàng phất tải đáp lại hắn đồng dạng. Ta muốn thấy Trần khuyên địch một mặt. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 12 xem như Bắc Phương phòng tuyến trụ cột. Bất phá thiên quan kỳ thật cũng không phải là Bắc Phương duy nhất bình chướng. Mặc dù vẻn vẻn cái kia cao vút trong mây vạn lý trường thành liền đủ để ngăn cản 99% Bắc Nhung di địch. Nhưng bất phá thiên quan cũng là cần trận pháp củng cố bổ sung. Nếu không Bắc Nhung Vương đình cường giả không số... Sớm đã đem nó đánh xuyên Cho nên bất phá thiên quan về sau mới có thành trì tồn tại Những cái này thành trì bản thân không có tác dụng gì Nhưng chúng nó bản thân lại tỏa lạc tại bất phá thiên quan 72 chỗ địa mạch tiết điểm bên trên Chỉ cần bọn chúng tồn tại Toàn bộ địa mạch cũng sẽ bị phong tỏa ở dưới bất phá thiên quan Ở loại tình huống này phía dưới công kích bất phá thiên quan chẳng khác nào công kích đại địa Tất cả tổn thương đều sẽ bị chuyển di Dạng này bất phá thiên quan mới được xưng tụng không phá xanh hào. Mà thửa thiên quan chính là 72 thành trì một trong. Hơn nữa còn là 12 trụ cột một trong. Cả tòa thành trì bây giờ càng là người ta cấp ngập. Từ đại càn các nơi khoa cử tấn thăng đi lên các tú tải nhau nhau tụ tập ở tòa thành trì này bên trong. Nguyên một đám hoặc là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Hoặc là trí tội vững vàng. hoặc là phóng khoáng vạn phần, hoặc là bá đạo vô cùng. Mặc dù không bằng võ đạo thánh địa, nhưng những người tuổi trẻ này cũng đều là nhất lưu tông môn cùng hào môn thế gia đệ tử, càng là thông qua thi tú tài, tu vi tối thiểu nhất cũng ở tiên thiên cảnh giới. Mặc dù đại bộ phận đều là luyện khí hóa thần cùng luyện tinh hóa khí, nhưng cũng coi như là trẻ tuổi tuấn tài. Cũng không phải là ai cũng có thể cùng Trần Khuyên địch một dạng không đến hai mươi liền võ đạo Tông Sư. Bất quá trong đám người Trần Tiêm Tiêm lại là thấy được một đạo ngoài ý liệu thân ảnh. Liếc nhìn lại. Ở đoàn người phía trước nhất có thể nhìn thấy một người mặc lam bào. Gánh vác trường kiếm nam tử tráng niên. Loại trang phục này người khắp nơi đều là. Nhưng chân Chính để Trần Tiêm Tiêm để ý. Là đối phương khí tức cùng khuôn mặt. Viêm Hán Quốc người tôn chủ kia Trần Tiêm Tiêm ở trong lòng thấp giọng khẽ hô. Đúng vậy. Đối phương bất ngờ chính là ngày xưa Viêm Hán Quốc Thiên Lan kiếm tôn tôn chủ tên là. Hầu kêu là gì Trần Tiêm Tiêm chừng mắt nhìn xưởng sốt nửa ngày không phản ứng kịp. Mà đổi thành một bên. Vương Lan thì là lòng có cảm giác. Quay đầu nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm phương hướng. Bất quá Trần Tiêm Tiêm lại là sớm một bước ẩm vào trong đám người. có người ở thăm dò ta vương lan trau mày bất quá chợt liền buông lỏng ra lộ ra vẻ cười khổ cũng phải bản thân bây giờ cũng coi là thái tử thuộc hạ hơn nữa còn quang minh chính đại xuất hiện ở thi cử nhân loại địa phương này không có người trong bóng tối thăm dò đó mới lạ nói lên vương lan kinh lịch đó cũng là tương đối khúc chiết từ khi đi theo tần thiên hoàng rời đi về sau Liền bị tần thiên hoàng ném tới thái tử dưới chướng Kết quả trở thành thái tử hộ vệ Cũng coi là có vận may lớn Nhưng trung quy là không còn lấy trước đó loại kia người sang hộ tự do hài lòng Nhưng so sánh Vương Lan cũng thu được trong võ đạo phi túc tiến bộ Về phần ngày xưa một mực rất căm hận thuần dương cung Vương Lan cũng coi là mở ra khúc mắt Đối với hiện tại hắn mà nói đừng nói là cao không thể chạm ninh thiên cơ liền xem như trần khuyên địch đều không phải là hắn có thể căm hận tồn tại cũng được trước chuyên tâm hoàn thành thái tử điện hạ nhiệm vụ a vừa vặn bản thân gần nhất vừa mới đột phá cũng có thể nghiệm chứng một phen bản thân võ đạo tốt đem thiên lan kiếm tung tung võ học lần thứ hai phát xương quang đại chỉ là cũng không biết hảo nhi thế nào từ khi viêm hán quốc lần bị trần khuyên địch bên người tiểu nha đầu đánh bại sau Hảo Nhi liền cùng phát như bị điên liều mạng tu luyện. Muốn rửa sạch nhục nhã. Chỉ là thuần dương cung đệ tử như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua. Vương Lan đối với cái này thật sự là không ôm quá cao kỳ vọng. Chỉ hy vọng hắn không muốn chui rúc vào sừng châu là được rồi. Dự khảo bắt đầu thừa thiên quan trung ương. Một tòa đài cao đứng lên. Từ đó truyền ra thừa thiên quan thành chủ thanh âm. Bất quá nghe nói vị thành chủ này chỉ là lần này thi cử nhân phó giám khảo. Quan chủ khảo còn ở trước đó trên đường tới. Hơn nữa còn là một vị chân chính trẻ tuổi tuấn kiệt. Cũng không biết là dạng gì nhân vật. Tâm dường như biết được suy nghĩ vương lan lúc này lại là quên đi. Ở đoàn người tối hậu phương còn có người đang theo dõi hắn. Ta nhớ không lầm. Cái này cái gì cái gì công chủ là theo chân tần thiên hoàng đi a Vì sao lại xuất hiện ở thi cử nhân bên trong chớ không phải là tần thiên hoàng bày mưu đặc kế hay là nói Trong chớp nhoáng này Trần tiêm tiêm hai mắt như điện Bắt đầu nhanh chóng suy tư ô hoa trên đồng cỏ lăn hai vòng về sau Dương trùng bất mãn hét lớn Tiểu yêu một đạo hư ảng bóng trắng rơi vào Dương trùng một bên Tức giận nói ra Làm gì ta chúng đột Dương trùng băng lấy ngực Khuôn mặt đáng thương ta phải một loại không bị đại ca ca ôm một cách liền sẽ chết kịch độc vẩy ngươi liền bị hạ độc chết a xú nha đầu tiểu yêu khó thở phía dưới trực tiếp một cách bảo lật đập vào dương trùng trên trán chợt chỉ tiếc xèn sắt không thành thép mở miệng nói ngươi đều rời đi mấy cái tuần lễ liền không thể nhẫn nại nữa một lần sau chớ quên lúc trước lời nói của ta Đây chính là có thể để ngươi đặt vững đạo cơ vô thượng cơ duyên kết quả ngươi không nghĩ tranh thủ cơ duyên. Còn nghĩ ngươi cái kia đại móng heo lão nương đều sắp bị ngươi cho làm tức chết đại ca ca không phải móng heo sơ. Cả. Tiểu yêu thanh âm nghẹn ngào. liền hiển hóa bên ngoài bóng trắng đều một cơn chấn động. Có dấu hiệu tiêu tán. Thiên địa lương tâm vì dương trùng cái này số nha đầu. Nó không biết phí bao nhiêu tâm lực. Lần này để Dương Trùng trở lại viêm Hán Quốc Lạc Viêm thành quê quán Cũng là vì lưu lại nơi này một cách khoáng thế cơ duyên lúc trước nàng Tu Vi cũng là bản lính hết sức cao cường Cuối cùng chết ở Lạc Viêm thành loại địa phương nhỏ này Còn không phải là vì cơ duyên kia Kết quả Dương Trùng nha đầu này lại còn một bộ chẳng thèm ngó tới bộ giáng tức chết lão nương ý niệm tới đây Tiểu yêu quyết định hảo hảo hướng Dương Trùng phổ cập khoa học một lần ta nói ngươi a có biết hay không trong này đến tột cùng là cơ duyên gì ta cho ngươi biết lạc viêm thành bản thân vị trí đặc thù là một tòa to lớn bí cảnh cửa vào nghe nói dính đến trong truyền thuyết bất tử dược dương trùng thấy dương trùng khiếp sợ khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu yêu phảng phất tìm về mặt mũi một dạng hả ra một phát bài hiện tại biết rõ đáng sợ a đây chính là bất tử dược hơn nữa coi như không có bất tử dược Năm đó luyện chế bất tử dược đủ loại thần kỳ dược thảo không nói. Còn có năm đó thiên sư từ phúc luyện đan chi hỏa. Cái kia đều là thứ không tầm thường. Luyện đan chi hỏa đương nhiên. Có thể luyện chế bất tử dược hỏa diễm. Có thể là thứ đồ thông thường sao ngươi nếu là có thể dùng loại kia tiên hỏa. Tăng thêm ta cỡ mệnh miêu một tộc bí pháp. Đủ để đem đạo cơ của ngươi rèn luyện đến hoàn mỹ không một tỷ vết. sau đó ngưng tụ kim đan ngươi thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang ngươi đại móng heo ở hợp đạo cảnh giới tu vi ấy dương trùng kinh ngạc không cách nào vượt qua đại ca ca sao nghĩ hay quá nhỉ tiểu yêu tàn bạo nói ngươi cái kia đại móng heo cũng là biến thái hợp đạo cảnh giới liền từ sáng tạo công pháp đạo cơ mặc dù không phải hoàn mỹ không yêu nhưng là thích hợp cho hắn nhất đột phá võ đạo tông sư về sau càng là mạnh một thức đồng cảnh giới mạnh hơn hắn người tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay dương trùng phủi tay đại ca ca lợi hại như vậy a bớt nói nhảm nhanh chóng chúng ta nhanh đi lạc viêm thành có thể hay không lên như diều gặp gió liền dựa vào ngươi về sau ta luyện lại yêu thân cũng cần tiên hỏa trợ giúp a a giao cho ta a dương trùng vui a hướng lấy lạc viêm thành phương hướng chạy tới Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 13 liền kết luận Mà nói Trần Khuyên địch ở trong khách sạn cá ướp muối dòng giã một tuần lễ Thiên địa lương tâm thật không phải là hắn không cố gắng Mà là mặc kệ hắn làm thế nào cũng không tìm tới đường ra Thiên lao hắn lại vào không được Nhị hoàng tử một bên kia lại không biết Thượng kinh thành rất nhiều triều thần Thì là căn bản không để ý tới hắn Dù sao song phương lập trường khác biệt Nơi nào sẽ để ý Trần Khuyên Địch Về phần lục phiến môn kia liền càng đừng nói nữa Hoàn toàn không có sút một tay ý tứ Đây là Trần Khuyên Địch lần thứ nhất gặp được loại tình huống này Đường đường thuần dương cung thủ tịch chân truyền Thiên hạ hành tẩu Lục phiến môn thuần dương thần bộ Thế mà một chút tin tức đều dò xét không tra được Chớ nói chi là cứu ra trong thiên lao trần gia Một bàn tay rơi trên bàn trần khuyên địch thần sắc lạnh lùng, liên tục hít sâu mấy khẩu khí mới xem như bình tĩnh lại. Không phải sân nhà tác chiến A, hồn đảm. Thân làm đại càn đế đô. Thượng kinh thành nơi này căn bản liền không cho phép động dụng vũ lực. Chỉ là một cách như vậy quy củ liền hạn chế trần khuyên địch hơn phân nửa năng lực. Mà xảo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ. Ở nhị hoàng tử không biết. Lục phiến môn không giúp đỡ. Thiên lao lại không vào được tình huống phía dưới. Căn bản liền không chỗ ra tay. Gặp vượt đây cũng chính là ở Thượng Kinh Thành. Ngươi muốn là đổi được Thanh Châu Đạo. Lấy Trần Đại chân Truyền không đem đám ra hỏa này đánh đầy mặt hoa đào nở. Hô! Lần thứ hai hít sâu một hơi đem lửa giận trong lòng đè xuống Trần khuyên Địch Triệt để bình tĩnh lại. Không sai. Hiện tại phải làm không phải vô năng cuồng nộ. Mà là tỉnh táo suy nghĩ Phân tích tình huống Tìm ra phá cuộc biện pháp Đúng muốn tìm ra biện pháp đến sau đó Trần Khuyên Địch liền nhìn hướng bên cạnh lạc tương tư Nguyên Phương Không đúng Tương tư à Ngươi thấy thế nào biện pháp của ta Chính là để tương tư sư muội nghĩ biện pháp lạc tương tư chấn động toàn thân Trầm tư chỉ chốc lát sau thản nhiên nói ra Chuyện cho tới bây giờ Cũng chỉ có thể chờ lấy bất biến ứng phản biến Trước mắt thái tử nếu không phải vô duyên vô cớ niêm phong trần gia Đã nói lên là có cần cầu Mà sư huyên ngươi xem như trần gia duy nhất bên ngoài tử tự Hiện tại lại trong kinh thành Thái tử là không có thể không biết Cho nên chúng ta chỉ cần đợi trong kinh thành Thái tử sớm muộn sẽ tìm tới cửa mới đúng Tìm tới cửa trần khuyên địch thoại âm chưa rơi cửa ra vào liền truyền đến một đạo bén nhọn tiếng hô. Khù khù. Cửa phòng âm vang mở ra. Hàn khí lan tràn ra. Đem ngưỡng cửa cùng trái phải mặt đất toàn bộ đông thành băng lam sắc. Mà theo cố hàn khí kia đi vào cửa phòng thì là một người trung niên thái giám. Nhìn thấy thái giám này trần khuyên địch liền biết. Vị cô nương này ngược lại là thông minh, nhà ta lưu cẩn, gặp qua hai vị. Ngươi là thái tử, người thái tử tùy thân đại tổng quản chính là nhà ta. Trần Khuyên Địch phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng là có phương pháp. Bất quá thở phào nhẹ nhóm đồng thời. Một cố khó tả biệt khuất cũng xông lên đầu. Loại này khắp nơi bị hạn chế cảm giác thật sự là để cho người ta khó chịu. Thái tử muốn gặp chúng ta không sai. Dẫn đường đi. Nhìn xem sắc mặt cổ quái Trần Khuyên Địch lưu cần không khỏi mỉm cười. Xem ra mấy ngày nay vị này thuần dương cung thiên hạ hành tẩu đúng là bước đi liên tục khó khăn à. Bất quá như vậy mới phải. Nếu không thái tử điện hạ liền không có lạnh nhạt thờ ơ ý nghĩa của hắn. Chính là muốn cho hắn biết. Nơi này không phải là của mình một mấu ba phần đất. Mà là đại càn đế đô thiên hạ tôn quý nhất địa phương ở trong này là long ngươi phải cuộn lại. Là hậu ngươi cũng phải nằm sấp mặc dù trong lòng đắc ý. Nhưng sắc mặt lại là không có thay đổi Tương phản Lưu Cẩn còn càng thêm cung kính một chút Dù sao vị này Trần Đại chân truyền thanh danh hắn cũng đã được nghe nói Nổi danh đầu thiết Hay là cái sát nhân cuồng Vạn nhất quá mức ngược lại đem hắn ép, Vậy nhưng liền được không bù mất Ở Lưu Cẩn dẫn đường phía dưới đi qua hoàng cung cửa cung Thẩm tra đối chiếu thân phận thủ lệnh về sau Trần khuyên địch cùng lạc tương tư mới đi tới Đông Cung. Cùng một mạc nhị hoàng tử phủ khác biệt. Đông Cung xem như thái tử Tẩm cung. Hoàng cung một bộ phận. Chỉ là từ xa hoa góc độ nhìn lại cơ hồ là thiên hạ phần độc nhất. Hơn nữa đây cũng không phải là chỉ có một tòa cung điện. Mà là một cái to lớn dãy cung điện. Trung gian có linh tuyển nước sông chảy xuôi. Xây dựng lên một cái vườn hoa. Trong vườn trồng lấy đủ loại linh dược. Còn nuôi dưỡng lấy một chút linh ngư. Nhảy lên ở giữa thậm chí để lộ ra mấy phần ngư long chi tượng. Mà cái này còn vẻn vẻn đông cung cảnh tượng. Tích tiểu thành đại có thể tưởng tượng cả tòa hoàng cung rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Có thể nói chỉ là tòa này hoàng cung chính là trên đời này lớn nhất tàng bảo địa tất cả đều là cơ duyên. Nói thật Trần Khuyên địch muốn cướp cướp. Trần công tử nháy nháy mắt. Trần Khuyên Địch đặc biệt thuần lương nhìn về phía Lưu Cẩn. Thế nào ác? Thái tử Điện Hạ đã ở bên trong chờ Lưu Cẩn khá là nghi ngờ nói. Không biết vì sao. Hắn vừa rồi luôn cảm thấy Trần Khuyên Địch ánh mắt không có hào ý. Ai? A hộp. Tương tư cùng ta đi vào. Nhìn xem thói quen muốn mang theo lạc tương tư đi vào chung Trần Khuyên Địch. Lưu Cẩn cũng không có ngăn cản. Tương phản còn hơi nheo mắt lại. Nhìn xem là tương tư ánh mắt càng là tràn đầy kỳ dị. Mà đổi thành một bên đi vào đại điện Trần Khuyên Địch cũng nhìn thấy cái kia niêm phong Trần Sa thái tử. Cở ngưỡng đại danh A Trần Huyên, Nhìn xem nở nụ cười. phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra thái tử. Trần Khuyên Địch liền biết đối phương đây là đang cùng mình lục đục với nhau. Hiển nhiên là muốn muốn lắc lư bản thân. lúc này liền muốn giữ yên lặng không sai ta là lạnh lẽo cô quạnh trần khuyên địch mà đổi thành vừa nhìn không nói một lời trần khuyên địch thái tử mặt ngoài nụ cười không thay đổi nhưng trong lòng thì trầm xuống khá lắm bản thân phơi hắn lâu như vậy hắn lại còn như vậy bình tĩnh theo đạo lý mà nói người bình thường ở loại tình huống này nhìn xuống đến mặt tươi cười bản thân phẫn nộ là đương nhiên Nhưng Trần Khuyên Địch thế mà hoàn toàn không hề bị lay động. Khủ khủ, lần này bản cung mời Trần Huyên đến chủ yếu vẫn là có việc muốn nhờ. Cái gì sự tình? Trần Khuyên Địch ngữ khí cứng đờ nói ra. Mà Thái tử càng là lông mày nhớn lên. Cái này Trần Khuyên Địch thật đúng là thật sự có tài. Nếu là hắn và bản thân tùy tiện ứng phó lời nói. Vậy Thái tử có mười phần lòng tin đem hắn lắc lư thành người thọt. Nhưng hắn thế mà bày ra như vậy một bộ không muốn cùng bản thân trao đổi bộ dáng. Cũng rất phiền toái. Đây là không gặp con thỏ không thả ưng a xem ra chính mình không xuất ra điểm chỗ tốt đến. Hắn là sẽ không cùng mình nói rõ ngọn ngành. Ý niệm tới đây. Thái tử cũng trực tiếp nói ra. Trước đó vài ngày. Phụ hoàng hạ thánh chỉ Đem lục phiến môn chức năng phân chia. Lục phiến môn tổng quản sự mật tham. từ nay về sau chỉ có giám sát chi năng, mà còn dư lại các đạo tuần bổ thì là biên chế thành một cách mới bộ môn, tên là cẩm y vệ. từ nay về sau phụ trách trung nguyên các đạo ổn định. vừa dứt lời thái tử liền thỏa mãn thấy được trần huyên địch trên mặt kịch liệt biến hóa biểu lộ, này mới đúng mà trần huyên cũng không cần chấn kinh. thái tử mỉm cười, có quan hệ cẩm y vệ tổng chỉ huy xử vị trí. Phụ hoàn toàn quyền bày mưu đặt kế cho bản cung xử lý. Cho nên chỉ cần Trần Huyên đáp ứng giúp bản cung một vấn đề nhỏ. Vậy bản cung không chỉ có thả ra Trần gia đông đảo đệ tử. Đồng thời còn có thể tiến cử Trần Huyên trở thành cẩm y vệ tổng chỉ huy xử như thế nào thái tử lý do thoái thác phi thường mê người. Đáng tiếc Trần Huyên địch lúc này đã hoàn toàn không thấy lời nói này. Trong đầu chỉ có tràn đầy rung động. cẩm y vệ. ca múa nhạc ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 14 bốn cầm y vệ xuất từ minh triều là phi thường có trung quốc đặc sắc chứ danh đặc vụ cơ cấu nó địa vị cơ bản tương đương với phương tây xét ta bộ phóng nhãn trung hoa năm ngàn năm lịch sử cùng cái này đặc vụ cơ cấu có đồng dạng danh tiếng tổ chức bất quá năm ngón tay số lượng mà cái này dạng một cái tên ở cái này gì thế giới bị nhấc lên Trần Khuyên Địch cảm thấy cái này không nhất định là cái trùng hợp không nói những cái khác. Cái thế giới này thế nhưng là có vết xe đổ thuần dương đạo tôn không phải liền là sao đây thật là gặp phượng ha <cười> ha. Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi cuối cùng là bình tĩnh lại. Không sai. Tỉnh táo suy nghĩ. Không nên bị kinh hỉ cho làm choáng váng đầu ấp. Cầm y về cái tên này kỳ thật cũng không phải là cái gì phi thường đặc thù danh tự. Dù sao thế giới này không phải cũng có cái lục phiến môn sao Cho nên không thể bởi vì một cái tên liền xác nhận đại càn thánh thượng cũng là xuyên Việt giả Đó cũng quá qua loa Thấy Trần huyên địch bộ dáng này thái tử không khỏi nhíu mày Trần huyên ác thế nào Thái tử khói mặt giật một cái Bất quá vẫn như cú ấm áp nói cẩm y về tổng chỉ huy xử vị trí Còn có phóng thích Trần ra đám người không biết trần huyên ý như thế nào chớ quên cái này cầm y về chức năng cùng lục phiến môn xung đột lẫn nhau trần huyên cùng lục phiến môn cũng không ngừng đối đầu a có bản cung hiệp trợ. liền xem như lục phiến môn cũng không tính là gì mà bản cung yêu cầu kỳ thật cũng rất đơn giản bản cung biết rõ trần gia có một khối bảo ngọc chính là phi thường hiếm thấy tu luyện đồ vật Bản cung bây giờ Tu Vi đang đứng ở võ đạo Tông Sư Đỉnh Phong. Cần như vậy kỳ bảo đến cảm ngộ võ đạo Bây giờ khối kia bảo ngọc ngay tại Trần huyên trên thân cho bản cung mượn dùng một lát như thế nào Thái tử vừa dứt lời. Trần Khuyên địch sau lưng lạc tương tư sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Mượn bảo ngọc cách này tỏ rõ là ở tán gióc ai nhìn xem Thái tử nói lên điều kiện. Phóng thích trần gia đám người lúc trước thái tử đem trần gia cho đưa đến trong thiên lao không biết hao tốn giá bao nhiêu. Hiện tại chỉ trước mắt liền phóng xuất còn có cái gọi là cẩm y vệ tổng chỉ huy sử. Nhìn qua giống như là một quan rất lớn. Nhưng là cũng không nghĩ một chút. Sư huyên là thân phận gì? Tông phái đệ tử thân làm tông phái đệ tử. Ở thượng kinh thành căn bản chính là một cây chẳng chống vững nhà. Đến lúc đó cẩm y vệ một thành lập. Thành viên từ dưới lên trên tất cả đều là triều đình người Cẩm y về tổng chỉ huy sử thì có thể làm gì không một cách nghe sư huyên lời nói Đến lúc đó vẫn là như thường bị thái tử cho giá không Cho nên đây chính là một nhìn qua phi thường phong phú Nhưng trên thực tế tuyệt đối tràn ngập bấy dập điều kiện trao đổi Nhưng không thể không thừa nhận chính là Cái này điều kiện trao đổi nhìn bề ngoài xác thực rất có lực hấp dẫn Nói một cách khác thái tử muốn trao đổi kia cái gọi là bảo ngọc Cũng khẳng định phi thường có giá trị chỉ là một cái nháy mắt Lạc tương tư liền phân tích ra tất cả những thứ này Chợt nhìn về phía trần khuyên địch Mà liền ở dây tiếp theo Ta cử tuyệt thanh tình sáng người thanh âm ở toàn bộ đại điện bên trong quanh quẩn Mang theo không có gì sánh kịp kiên định Lạc tương tư Không hổ là sư huyên không cần ta lo lắng đây hắn khẳng định cũng nhìn ra thái tử âm mưu vì sao thái tử nhìn xem vẻ mặt kiên định trần khuyên địch trầm mặc chỉ chốc lát sau đột nhiên mở miệng nói Bản cung tự hỏi mười phần có thành ý Ngươi cũng nhìn ra được tới đi Bản cung hiện tại tu vi tạp đốn Nếu như không phải có hoàng thất bí pháp Chỉ sợ tam mũi chân họ chi hiếp đã sớm ráng lâm Chính là cấp bách cầu đột phá thời điểm Ta minh mạch. Trần Khuyên địch gật đầu một cái. Nhưng là ta cử tuyệt ta Trần Khuyên địch thích làm nhất. Chính là đối nam trúc tự cho là đúng người nói không thái tử. Đây là cái gì gặp vượt lý do nhìn xem nghiêm mặt Trần Khuyên địch. Là tương tư che miệng cười khẽ. Sư huyên chính là sư huyên. Rõ ràng xem thấu kế hoạch của đối phương. Nhưng như cũ trang ngốc xả ngốc. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là đại trí nhược ngu thấy Trần Khuyên địch mềm không được cứng không song. Thái tử thần sắc rốt cuộc dần dần nghiêm túc Trần Huyên Xem ra ngươi từ bản cung nhị để bên kia hiểu sự tình còn chưa đủ nhiều a Bản cung liền cùng ngươi nói thẳng đi. Nếu là lấy không được bảo ngọc. Trần gia liền không có cái gì cần thiết tồn tại a Trần huynh địch cười cười. vậy mà trực tiếp đứng dậy vẻ mặt đốc định nói ra ngươi tại hồ ta thái tử lạc tương tư giờ khắc này thái tử cùng lạc tương tư gần như đồng thời lộ ra nghi hoặc hiển nhiên không minh bạch vì sao trần khuyên địch đột nhiên nói ra những lời này nhất là thái tử trong lòng càng là sinh ra mấy phần ngọn lửa vô danh nhìn xem trần khuyên địch bình tĩnh nụ cười Có loại một quyền đánh lên xúc động ngươi dựa vào cái gì nói như vậy hay là nói ngươi muốn bản cung chặt xuống trần hầu mấy cái ngón tay xuống đưa cho ngươi nhìn vậy ngươi liền thử xem tốt rồi. Trần Khuyên Địch mỉm cười, lông mày đều không nháy một cái. Ngay mới vừa rồi. Hắn nương tựa theo bản thân tuyệt đỉnh tài trí cùng một cái chớp mắt linh quang Đã phát hiện sự tình sau lưng chân tướng Trần Khuyên Địch trước mặt suy luận cùng lạc tương tư giống như đúc. Lúc trước Trần ra ném vào trong thiên lao dùng lớn như vậy đại giới. Làm sao có thể sẽ tùy tiện như vậy liền phóng ra đến đây hơn nữa cái này thả ra đại giới thế mà chỉ là một cái bảo ngọc không chỉ có lạc tương tư không tin. Trần khuyên địch cũng là không tin. Nhưng cùng lạc tương tư không giống nhau chính là. Lạc tương tư từ đó suy luận ra kết quả là cái này cách phóng thích Trần gia đám người khẳng định có mờ ám. Nói không chừng là bắt xong lại thả. Hoặc là dứt khoát gieo cấm chế gì. Nhưng Trần Khuyên địch suy luận là hoàn toàn khác biệt. Ý nghĩ của hắn vô cùng thuần túy mà đơn giản. Thái tử vì sao dùng phóng thích Trần gia đến áp chế bản thân. Mà không phải dùng diệt đi Trần gia đến áp chế bản thân đây dù sao so với phóng thích. Trực tiếp cùng mình nói. Nếu như không cho bảo ngọc. liền giết sạch Trần gia người dạng này không phải hiệu suất cao hơn. Cũng càng có tính chất uy hiếp sao chân tướng chỉ có một cái mặt dù không biết vì sao. Nhưng là thái tử căn bản không thể giết Trần gia không sai. Trần khuyên địch dùng hắn nhạy cảm suy nghĩ. Ở mấy giây ngắn ngủi chuông bên trong cho ra đáp án này. Hơn nữa đối với cách này tin tưởng không nghi ngờ thái tử, không cần làm ta sợ, ngươi diệt không xong Trần gia Thái tử, nhìn xem vẻ mặt nụ cười tự tin Trần khuyên địch. Thái tử chỉ cảm thấy tràn đầy lửa giận bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Cả người đều bình tĩnh lại. Mở bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Ta thật chẳng lẽ không thể diệt trần gia vì sao không thể chỉ là một cái trần gia Bản thân hao chút khí lực cũng đem hắn đưa vào trong thiên lao. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng. Tin tưởng cả triều văn võ cũng sẽ không có người phản đối. Diệt đi trần gia bất quá là tiện tay mà thôi. Giờ phút quan trọng này có ai có thể ngăn cản mình diệt đi Trần Gia? a là Phụ Hoàng đúng dù cho cả triều văn võ đều đồng ý. Nếu như Phụ Hoàng không gật đầu, cái kia diệt đi Trần Gia liền không khả năng như vậy vì sao Phụ Hoàng sẽ không cho phép bản thân diệt Trần Gia thái tử nhìn về phía Trần Khuyên Địch? Trong mắt suốt cuộc hiện lên một chút kiêng kỷ. Nhất định là hắn thân làm Trần Gia duy nhất không có bị bắt đệ tử. Trần Khuyên Địch cũng không phải cái gì người cô đơn. Hắn là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Thiên hạ hành tẩu. Đứng sau lưng chính là Ninh Thiên Cơ là một vị sừng sững ở trên đỉnh thế giới cường giả mặc dù không như Phụ Hoàng. Nhưng là không phải có thể khinh nhục. Ở cơ sở này bên trên. Có Ninh Thiên Cơ mặt mũi ở. Phụ Hoàng rất có thể sẽ không cho phép bản thân diệt đi Trần ra. Trần Khuyên Địch kết xuống sinh tử đại thủ nguyên lai là dạng này a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 15 nghĩ thông suốt tất cả về sau. Thái tử thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Mà nhìn thấy bộ dáng này Thái tử về sau. Trần Khuyên Địch đối trong lòng mình ý nghĩ càng thêm khẳng định như thế nào Thái tử nhìn xem vẻ mặt đắc ý Trần Khuyên Địch. Lạnh giọng nói ra. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Chớ quên. Bản cung coi như giết không được trần ra Cũng có thể hung hăng tra tấn bọn họ một phen Bao quát mẹ của ngươi ngươi thử xem trần khuyên địch hai mắt nhắm lại Liền nhìn như vậy thái tử Cũng không có thả cái gì ngoan thoại Nhưng chính là cách này đơn giản thoáng nhìn Lại làm cho thái tử có loại bị mãnh thú tiếp cận cảm giác Ngắn ngủi tim đập nhanh về sau Một cỗ mãnh liệt phấn nổ lại là tự nhiên sinh ra Hỗn chứng đây là cái gì ánh mắt chỉ là một cái tôn phái đệ tử lại dám nhìn như vậy bản thân làm 300 năm thái tử. Võ chiêu không địa vị kỳ thật xa xa không có đại đa số người trong tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Dù sao hắn chỉ là thái tử. Mà không phải chân chính hoàng đế hắn cần bận tâm cái kia để nhất thiên hạ phụ thân. Người đàn ông kia hoang mang đem hắn che chiến tới. Ở trong triều đình cũng là dạng này. Nếu như không phải gần nhất có phụ hoàng long thể không được tốt lời đồn. Chỉ sợ hắn cái này đại càn thái tử còn muốn tiếp tục nằm sấp xuống dưới. Chính là tại loại này cao áp trạng thái. Võ chiêu không tự tôn cùng cao ngạo càng là đạt đến một cách tiếp cận phản vẻo trình độ kinh khủng. Hắn không cho phép chỉ là một cách tôn phái để tử dùng loại này ánh mắt uy hiếp nhìn mình làm càng nghĩ đến liền làm. Một giây sau võ chiêu không cương khí trên người liền bỗng nhiên bộc phát ra Hóa thành một đầu mắt Trần có thể thấy hoàng kim tự long đằng không mà lên Kim long vũ động ở giữa Trên vảy rồng kiếm khí bốn phía Mang theo cắt đứt tất cả khủng bố kiếm ý Theo võ chiêu không một quyền hướng về Trần Khuyên Địch đánh tới võ chiêu không xuất thủ phi thường đột nhiên Nhưng Trần Khuyên Địch lại là cái gì thái độ ca múa nhạc lão tử bị phơi nhiều ngày như vậy đã sớm nổi giận trong bụng lúc này còn có thể sợ hay sao đổi lại mặt khác bất kỳ người nào xuất phát từ đối võ chiêu không thái tử thân phận kiên kỵ đều xét lựa chọn thủ động phòng ngự sau đó lại cùng võ chiêu không giảng đạo lý nhưng trần khuyên địch cơ hồ không có chút gì do dự đưa tay cũng là đấm ra một quyền hoàn toàn chính là lấy công đối công Thậm chí khí thế còn muốn càng hơn một bậc ầm ầm một tiếng vang thật lớn chấn động hơn phân nửa đông cung. Cuối cùng thái tử diễn hóa ra hoàng kim cử long ầm vang nổ tung. Cuồng phong gửi lên thái tử trên người kim Bảo, Mà trần khuyên địch thì là rút lui ba bước sau đứng yên định. Giờ khắc này, vô luận là thái tử vẫn là trần khuyên địch đều là hơi nhíu lông mày. Thái tử cũng không cần nói. Làm 300 năm thái tử. Võ đạo tông sư cảnh giới này ở hắn nơi này chạy tới nhất cực hạn. Hơn nữa đủ loại hoàng thất võ học. Một thân tu vi đồng cảnh giới hoàn toàn được xưng tùng khó tìm địch thủ. Mà trần khuyên địch càng là đi được nhục thân kim đan con đường. Mặc dù vừa mới đột phá nhưng lại chiến lược kinh người. Kết quả một chiêu đối đầu xuống dưới. Hai người đều tưởng rằng có thể khiến cho đối phương đi cách mặt. Không nghĩ tới lại là ngang tay kết quả. Thậm chí Trần Khuyên Địch còn muốn yếu hơn Hạ Phong một chút Cái này rất có ý tứ. Trần Khuyên Địch Bản cung hỏi ngươi một lần nữa Ngươi rốt cuộc có muốn hay không đem bảo ngọc sao cho bản cung Trần Khuyên Địch Bảo ngọc cái gì bảo bảo ta nơi nào có loại đồ vật A có thể tăng cao tu vi bí bảo Nếu là có ta vừa mới xuyên Việt đến lúc ấy sớm đã dùng Chỗ nào lại không biết Này rõ ràng chính là không trung sinh có nha ăn từ không sinh có thái tử khá là khẩn trương nhìn xem thần sắc âm tình bất định Trần khuyên Địch. Mặc dù hắn lời nói nói đến phi thường cường thế, nhưng chỉ có hắn biết rõ, bản thân thời gian cũng không nhiều, hắn nhất định phải cầm tới món đồ kia mới được, nhưng là hết lần này tới lần khác vật kia căn bản liền không ở Trần gia. Dù là bản thân gây biên tài sản chỉnh cách Trần gia cũng không phát hiện Cho nên chỉ có thể là ở trước mắt cái này Trần Khuyên Địch trong tay ta hiểu được Ăn thái tử chấn động toàn thân Ngồi thẳng người nhìn về phía Trần Khuyên Địch Mà đổi thành một bên Trần Khuyên Địch cũng là hết sức nghiêm túc nhìn xem hắn Thái tử điện hạ, ngươi thực muốn chúng ta ra truyền dùng khối tuyệt thế bảo ngọc sao không sai phải biết Khối kia bảo ngọc thế nhưng là ta thái nai nai truyền đến nai nai ta Nai nai ta lại truyền đến mẹ ta Mẫu thân của ta cuối cùng truyền cho ta. Tượng trưng cho ta lão trần ra ngàn năm lịch sử. Vô cùng vô cùng vô cùng chân quý cái này cũng là vì cái gì mẫu thân của ta sẽ đem hắn để lại cho ta nguyên nhân. Khối kia bảo ngọc quả nhiên là ở trần khuyên địch trên thân trong chớp nhoáng này thái tử cả người đều kích động. Cuối cùng là đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian ngươi nói đi. Muốn cái gì khổ khổ trần khuyên địch tặng hắn một cái. Thần sắc trang nghiêm. Ta muốn thấy mẫu thân của ta một mặt. Khối kia bảo ngọc thế nhưng là nhà ta bảo vật ra truyền nếu là cứ như vậy giao cho ngươi mà nói. Coi như ta có thể cứu ra mẫu thân cùng tục nhân. Cũng sẽ di xú vạn năm cho nên ta phải muốn lấy được mẫu thân cho phép. Mới có thể giao cho ngươi. Đây. Nghe xong Trần Khuyên địch yêu cầu Thái tử biểu lộ trong nháy mắt liền lúc túng. Nói thật, nếu như Trần Khuyên địch thực đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng, lấy hắn Thái tử thân phận, khẽ cắn môi cũng đều có thể đáp ứng. Nhưng lại thiên thì yêu cầu này, gặp dù yêu cầu này thật đúng là có hơi phiền toái Trần Khuyên A Thiên Lao đó là phụ hoàng địa bàn. Thái tử điện hạ thần thông hoàng đại. Không có khả năng làm không được thái tử thần sắc biến hóa. Cuối cùng cắn răng một cái. Tốt bản cung đáp ứng ngươi vừa dứt lời. Trần khuyên địch chính là lộ ra vẻ mỉm cười. Lắc lư đến bản cung sau đó đi an bài. Đến lúc đó sẽ an bài ngươi bí mật tiến vào thiên lao. Nhưng thời gian có hạn. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể có nửa canh giờ tốt bất quá. Thái tử lời nói xoay chuyển. Bản cung đã nói trước. Liền xem như mấu thân ngươi không đồng ý ngươi giao ra bảo ngọc. Bản cung hy vọng ngươi cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Bằng không mà nói. Mời thái tử yên tâm ta nhất định sẽ nói phục mấu thân, dù sao ta cũng hy vọng cứu ra mẫu thân cùng tộc nhân. Trần Khuyên địch thể son sắt nói nói. Nói đùa vấn đề căn bản cũng không phải là mẫu thân có đồng ý hay không bản thân giao ra bảo ngọc. vấn đề là nếu như không đi thiên lao hỏi một cái ta căn bản cũng không biết bảo ngọc ở nơi nào a hồn nhiên không rõ ràng trần khuyên địch nội tâm ý tưởng thái tử thấy trần khuyên địch như vậy thức thời cũng là hài lòng gật gật đầu rất tốt trần khuyên ngươi liền đi về trước a chờ bản cung an bài tốt về sau tự nhiên sẽ phái người thông chi ngươi tốt hướng về phía thái tử chắp tay trần khuyên địch mang theo lạc tương tư chợt nhanh chân rời đi đông cung Mà rời đi Đông Cung về sau. Sư Huyên, ngươi thật muốn giao ra cái kia bảo ngọc sao cái gì bảo ngọc nha. Trần Khuyên địch lập tức liền đối nghi ngờ lạc tương tư ngã bài. Mà tại làm rõ tình huống về sau, lạc tương tư cũng là gương mặt kinh ngạc. Nói như vậy, thái tử nhằm vào trần ra mục đích hẳn là cái gì đó bảo ngọc. Đúng vậy a, lãng phí một cách vô ích ta nhiều thời gian như vậy, gặp việc. Rời đi Tây Cương đạo đều gần một tháng. Cái gì Trần Khuyên Địch nhìn về phía đột nhiên kinh khiếu là tương tư, vẻ mặt khó hiểu. Thế nào tương tư sư muội đã gần một tháng đúng? Đúng a. Ngươi suy nghĩ một chút. Đến Thượng Kinh Thành dùng hơn một tuần lễ. Ở Thượng Kinh Thành lại mải hơn một tuần lễ. Năm nay lại là tháng hai phần. Đúng là gần một tháng. Trần Khuyên Địch. Sư huyên chúc ta đi mua đồ ai, ai nhanh lên một bên lôi kéo không biết làm sao trần khuyên địch hướng về phố xá sầm uất phương hướng chạy tới. Lạc tương tư một bên rất thù hận bản thân chủ quan. Trong khoảng thời gian này tận nghĩ lấy giúp sư huyên dò xét tin tức. Kết quả một mực không thể ra tay. Dòng giã một tuần lễ xuống tới thế mà không có cái gì phát sinh. Thời gian làm sao qua nhanh như vậy đêm nay liền hành động ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 16 thừa thiên quan. Khoa cử sách luận bộ phận đi qua rất nhanh. Lấy trần tiêm tiêm trí tụ cùng tài hoa. Một lần này bộ phận tự nhiên là nhẹ nhóm độ. Một tờ bình man sách liền để hắn trở thành ở đây học sinh bên trong xuất sắc nhất tồn tại một trong. Lưu lại mặt bảo phía trên càng là khí huyết trùng thiên. Diễn hóa ra kim qua thiết mã chi thế hảo hảo tên lời hải thuần âm lách thân. Đó là một vị nữ tử sao phụ nữ không thua đấm mày dâu a Không ít đi ra trường thi học sinh nhau nhau đem ánh mắt hướng về Trần Tiêm Tiêm có chút ít cảm khái vẻ tán thán. Mà trừ bỏ học sinh bên trong trừ bỏ Trần Tiêm Tiêm. Chính là Vương Lan. Mặc dù không có Trần Tiêm Tiêm như vậy suốt chúng. Nhưng hắn viết sách luận cũng đồng dạng có gì tưởng xuất hiện. Chỉ là bị trần tiêm tiêm ép xuống mà thôi. Cũng chính vì như thế. Vương Lan lực chú ý cũng rơi vào trần tiêm tiêm trên thân. Nhìn thấy trần tiêm tiêm trước tiên. Vương Lan chính là hơi xứng sờ. chợt nhíu mày. Là ngày xưa trần khuyên địch bên cạnh mấy cái kia nữ tử một trong. Bất quá ta nhớ không lầm. Khi đó nàng hẳn là mới luyện tinh hóa khí A. Hiện ở thế mà ở vương Lan linh giác phía dưới. Trước mắt trần tiêm tiêm toàn thân cương khí không hiện. Nhưng lại để cho người ta khó có thể nắm lấy. Hiển nhiên sớm đã không phải tên ngố. Thậm chí chính mình cũng ở trên người của nàng cảm thấy một chút cảm giác nguy cơ. Có thể nghĩ nàng tu vi so với lên viêm Hán Quốc thời điểm có bao nhiêu tiến bộ đây là như thấy vượt nghĩ vậy mới ngắn ngủi không đến một năm thời gian. Vương Lan chính là sắc mặt khó coi. Chỉ cảm thấy mình nhiều năm như vậy tu luyện toàn bộ muốn tu luyện đến trên thân chó rồi Mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, vương lan cưỡng chế ý niệm trong lòng Mà đổi thành một bên, vũ cử điện đại môn cũng là âm vang mở ra Bất quá đại càn trung quy là dùng võ lập quốc So với sách luận tài học càng khảo giác trung quy là võ công Cùng lúc đó, chủ khảo đại nhân đến kèm theo hét lớn một tiếng Một đạo thon dài thân ảnh. Người mặt hoa phục. Chầm rãi đi vào trường thi. Trong phút chốc hợp đạo tôn giả cảnh khí tức phô thiên cách địa mà đến bàn hầu khương hằng ở khí tức của hắn phía dưới. Toàn bộ trường thi bên trên học sinh trừ bỏ xấu người cực ít. Toàn bộ đều lộ ra khó coi thần sắc. Một chút tu vi yếu kém võ giả thậm chí sắc mặt trắng bịch. Đầu gối như nhũn ra. Kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà những người khác thì là nguyên một đám kinh hãi vạn phần nhìn xem Khương Hằng Thật là lợi hại hợp đạo tôn giả hơn nữa thật trẻ tuổi nhìn qua cùng chúng ta không sai biệt lắm tuổi tác Lại chính là hợp đạo tôn giả điều này sao có thể từng đạo từng đạo đè ném tiếng kinh hô vang lên Nghe được Khương Hằng là toàn thân thư sướng Ngay cả sau ớt cảm giác đau đớn đều giảm bớt không ít Lập tức chính là ngẩng đầu một cái lớn ngực một cái Nhanh chân hướng về quan chủ khảo vị trí phương hướng đi tới. Đồng thời càng thêm tùy ý bảo phát ra khí thế của mình. Nhưng mà không đợi hắn đi đến quan chủ khảo vị trí bên trên. Âm âm học sinh trong đám người. Hai đạo khí tức vậy mà quả thực là đánh lấy khí thế của hắn phóng lên tận trời. Lập tức để cho hắn bộ pháp dừng lại. Sắc mặt xanh đỏ một trận. Kém chút không quá khí. Khủ khủ con mẹ nó lão tử là tới nơi này soát xanh tiếng. Kết quả lúc này mới vừa mới lộ diện. Liền đi ra hai cái xám đánh bản thân mặt Khương Hằng hung tận nhìn về phía hai cỗ khí tức phương hướng. Một cái tự nhiên là vương lan. Hắn lúc này cùng viêm hán quốc khi đó khác biệt to lớn. Hoàn toàn chính là một cái thuần túy kiếm tu. Toàn thân cao thấp kiếm khí bốn phía. Phản phất một chuôi hình người thiên kiếm đồng dạng. Trực tiếp đem khương hằng khí thế chặt cái thất linh bát lạc Chống lên một phương thiên địa Mà đổi thành một bên thì là Trần Tiêm Tiêm Mặc dù không có hợp đạo tôn giả tu vi Nhưng Trần Tiêm Tiêm khí tức lại là không hề yếu Đỉnh đầu một đoàn huyết khí nổ tung Kim Quang lúc lớn lúc nhỏ mang theo một cố trấn áp tất cả khủng bố ý cảnh Mà cố khí tức này vừa xuất hiện Cơ hồ là lập tức liền hấp dẫn cách đó không xa Khương Hằng ánh mắt. Bởi vì cố khí tức này. Cùng Trần Khuyên Địch đặc biệt giống. Ánh mắt rơi vào Trần Tiêm Tiêm trên người. Khương Hằng kinh ngạc bất quá mấy giây liền phản ứng lại. Đây là Trần Khuyên Địch cái kia biểu mùi ăn nói đến. Người này không phải cũng là Trần gia đệ tử sao. Hơn nữa cùng Trần Khuyên Địch quan hệ càng thâm hậu hơn. Nếu như mình có thể đem nàng bắt lại. Sau đó mang cho thái tử Dạng này chẳng phải đã có thể nịnh nọt thái tử Lại có thể đả kích trần khuyên địch Còn có thể xuất ngụm áp khí Nhất định chính là một cuộc đá hạ ba con chim nha ý niệm tới đây thương Hằng ánh mắt lập tức liền tràn đầy ý cười Bất quá ở phát hiện thân phận của đối phương về sau Hắn vẫn là nhìn xuống không có trực tiếp đồng thủ Dù sao đây chính là thi cử nhân trường thi Tại loại này khoa cử bên trên nhằm vào tham gia khảo thí học sinh Dù là lấy thân phận của hắn đều che không được Bất quá không sao Dù sao mình thế nhưng là quan chủ khảo Chỉ cần hơi làm chút tay chân Để cho nàng không cách nào thông qua là được rồi Sau đó bản thân lại âm thầm bắt nàng lại mang về kinh thành Về phần trần tiêm tiêm thực lực Hắn khương hằng thân làm kỳ tài ngút trời Lại có hợp đạo tôn giả cảnh giới. Sẽ để ý sao đảm nhiệm phó quan chấm thi thừa thiên quan thành chủ bước nhanh tới. Hướng về phía Khương Hằng một quý người thật sâu nói. Tham kiến đại nhân không cần đa lễ. Khương Hằng cười cười, là bản hầu tới chậm, lập tức xuống dưới phân phối đám học sinh tiến hành khảo hạch. Nhìn xem chậm rãi ngồi ở quan chủ khảo vị trí bên trên Khương Hằng. Trần Tiêm Tiêm cũng là trao mày. Khương Hằng có thể nhận ra nàng. Nàng như thế nào lại nhận không ra Khương Hằng đây. Trọng yếu hơn chính là. Bây giờ Trần Tiêm Tiêm Linh giác nhạy cảm. Nàng có thể khẳng định. Vừa rồi Khương Hằng đối với hắn sinh ra rõ ràng áp ý. Là bởi vì ta cũng là Trần gia người không đúng. Hẳn là bởi vì Sư Huyên duyên cớ. Là muốn bắt ta muốn vìn Sư Huyên nếu như là vì muốn vìn Sư Huyên. Vậy cách này Khương Hằng tám chín phần 10 là cùng thái tử có liên lạc. Nói như vậy, Trần Tiêm Tiêm nghĩ thôn chỉ chốc lát, chợt cười cười, từ bỏ tiếp tục suy nghĩ. Nếu là lúc trước Trần Tiêm Tiêm, sợ, rằng sẽ suy nghĩ Khương Hằng lai lị. Sau lưng bối cảnh, châm đối chính mình thủ đoạn, còn có thể xuất hiện nguy cơ. Từ đó cẩn thận chế định ứng đối kế hoạch, cân nhắc kế hoạch chi tiết, làm đến chu đáo. nhưng là bây giờ trần tiêm tiêm đột nhiên không muốn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì không cần thiết bất kể là khương hằng vẫn là vương lan nhiều nhất cũng chính là hợp đạo tôn giả thôi không phải trần tiêm tiêm tự cao tự đại mà là nàng hiện tại có tuyệt đối lực lượng hợp đạo tôn giả không làm gì được chính mình cho dù là có thể đánh bại bản thân cũng tuyệt đối giết không được bản thân đắc như vậy cái kia thì sợ gì còn cần gì kế hoạch mãng đi qua liền tốt nha hô trần tiêm tiêm hít sâu một hơi quét qua đi qua bởi vì xuất thân vấn đề mà dưỡng thành cẩn thận một chút quen thuộc cả người đều để lộ ra mấy phần tự tin dâng trào mặc cho các ngươi có âm mưu gì vừa kế đánh không lại ta mà nói vậy liền đều là lâu đài xây trên cát không có chút ý nghĩa nào xá ta bên ngoài Tất cả đều là ta dưới quyền bùi bằm cách đó không xa vừa mới làm đến quan chủ khảo vị trí Khương Hằng đột nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh. Đây là có chuyện gì chẳng lẽ có người ở phía sau muốn ám toán ta ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 17 liền kết luận mà nói. Khương Hằng tâm tình bây giờ là ca múa nhạc. Hắn ngồi ở quan chủ khảo vị trí bên trên vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem dưới đài trần tiêm tiêm. Xuất phát từ nội tâm cảm thấy đối phương có phải hay không gạt bản thân vụng trộm ăn gian Cách này một đường đi xuống hắn trước sau an bài ba cách luyện thần phản hư cảnh cường giả Lấy xa luôn chiến phương thức chặn đường Trần Tiêm Tiêm Hơn nữa mỗi người hắn đều trong bóng tối cho một kiện đủ để uy hiếp hợp đạo tôn giả bí bảo xem như ác chủ bài Muốn đem Trần Tiêm Tiêm ở khoa cử cuối cùng kiểm tra trước đó ngăn cản xuống tới Bản thân an bài cho Trần Tiêm Tiêm đối thủ thứ nhất là tu luyện âm ruột bí pháp võ giả. Chuyên môn nhằm vào những cái kia thể tu võ giả. Thúc thủ chịu chói đi. Khương Hằng ngồi ở đài cao phía trên ngạo nghễ nhìn xem dưới đài sân thi đấu. Mà ở nơi này. Bản thân an bài võ giả đã cùng Trần Tiêm Tiêm giao thủ. Bên cạnh thừa thiên quan thành chủ khá là nịnh nọt nói. Hầu ra tu vi sau lưng. Kiến thức rộng rãi. Nghĩ đến những học sinh này cũng đã sớm ở hầu ra trong khống chế Không biết dưới đài hai người này ai thắng ai thua à, à. Khương Hằng cười ngạo nghễ Cái này còn phải nói sao âm dược bí pháp nhất khắc chế thể tu Mà lấy nhãn lực của mình tự nhiên có thể nhìn ra được Cái này trần tiêm tiêm mặc dù tu vi không sai Nhưng là cái thuần túy thể tu võ giả Một thân huyết khí phi thường cường hãn Nhưng ở âm dược bí pháp trước mặt Loại này huyết khí không thể nghi ngờ sẽ bị hoàn mỹ khắc chế hơn nữa bản thân còn đưa cho trần tiêm tiêm đối thủ một ngàn năm lệ phượng xem như áp chủ bài Há có thua đạo lý thế là thương Hằng chắc chắn nói Cái này còn phải nói sao dưới đại nữ tử kia thua không nghi ngờ ầm ầm đất sung núi chuyển Như lai pháp thân chống ra một chốn cực lạc Mang theo ngập trời Phật quang tràn đầy ở toàn bộ trong sân đấu Hóa thành lửa nóng hừng hực đốt đốt một đảo thây thảm thân ảnh. Thân ảnh bên trong vô số lệ phượng hí dài. Sau đó ở hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi. Cuối cùng liên đới thân ảnh mình cũng bị cháy hết. Trận đầu Trần Tiêm Tiêm thắng lợi khương hằng không quan hệ đối thủ thứ nhất chỉ là nóng người. Thuận tiện làm hao mòn một chút Trần Tiêm Tiêm cương khí. Không nghĩ tới cách này Trần Tiêm Tiêm còn kiêm tu Phật môn võ công. Trái lại khắc chế âm dược bí pháp. Đây chỉ là bản thân một điểm nhỏ sai lầm. Đối thủ thứ hai sẽ không như vậy. Đối thủ thứ hai là Khương Hằng tự mình chọn lựa. Xuất thân quân ngũ. An hiểu thương pháp. Bản thân chuyên môn cho hắn một cán thượng phẩm thần binh cấp bậc trường thương. Còn có chuyên môn cùng xứng đôi bí pháp. Chỉ cần kích hoạt. liền có thể bột phát ra gấp ba lực lượng. Hơn nữa mũi thương bén nhọn Chuyên phá thể Chỉ là một cái thể tu võ giả ở sắp xít của mình phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ ý niệm tới đây Thương hằng lần thứ hai ngẩng đầu Ngạo nghễ nhìn xem dưới đài đang nginh đón đối thủ thứ hai Trần Tiêm Tiêm Xem chiêu vạn lưu phá sổ thương không sai chính là một chiêu này một thương này xuống dưới Liền xem như hợp đạo tôn giả cũng Âm âm Trần Tiêm Tiêm đưa tay đấm ra một quyển Phía sau như lai pháp thân đồng thời chấn động. Đồng giảng trên trời dưới đất suy ngã độc tôn khủng bố huyền ý gào thét mà ra. Trực tiếp đập vỡ đối thủ mới thi triển ra thương ảnh. Tiếp lấy lùi sau một bước. Trong tay xuất hiện một căn nhìn qua giản dị tự nhiên thiêu hỏa côn. Khương Hằng thiêu hỏa côn ha ha ha ha ha thấy Khương Hằng đột nhiên cười to. Bên cạnh thừa thiên quan thành chủ lập tức nhích lại gần. thầu ra vì sao bật cười a ngươi nhìn dưới đài nữ tử kia lâm trận đối địch thế mà lấy ra một căn thiêu hỏa côn chỉ là một căn thiêu hỏa côn có thể có uy lực gì thật sự là để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ a oanh chỉ thấy trần tiêm tiêm một côn bổ ra trong chớp mắt trên trời dưới đất đều là vô tận kiếm khí trực tiếp đem đối thủ nuốt hết chỉ chốc lát sau một đạo toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương thân ảnh ngã ra lôi đài Mắt thấy là trọng thương không chữa Trận thứ hai, Trần tiêm tiêm chiến thắng Khương Hằng Khủ khủ không hoàng hốt chỉ là binh khí cũng không phải là quyết định tất cả yếu tố phải biết Bản thân an bài cái thứ ba đối thủ thế nhưng là có lai lịch lớn cái kia người mặc dù mặt ngoài là Trung Nguyên học sinh Nhưng trên thực tế lại là Bắc Nhung Vương Đình điều động đến Trung Nguyên nội gian Bị bản thân gọi ra thân phận về sau tiến hành uy hiếp không chỉ có thân mang bắt vương đỉnh bí thuật thực lực ở trong ba người là không nghi ngờ chút nào mạnh nhất trọng yếu hơn chính là lần này mình tự mình xuất thủ ở trong thân thể của hắn phong ấn một thức võ học chỉ cần phóng xuất ra đạo kia võ học bộc phát ra uy lực ở trong hợp đạo tôn giả cũng là đỉnh tiêm chỉ là một cách trần tiêm tiêm. Chẳng lẽ còn có thể cùng thuần dương cung bí mật bồi dưỡng để tử thiên tài đánh đồng với nhau hay sao cho nên một chiêu này chính là tất sát một đòn trần tiêm tiêm không có khả năng chịu đựng được ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói đi hầu ra. Vị nữ tử kia đã đánh tới vòng bán kết. Yên tâm Khương Hằng Liếc nhìn lúc túng thừa thiên quan thành chủ. Khóe mắt có chút co lại. Bất quá vẫn là tự tin nói. Bản hầu lấy người xưa nay sẽ không sai. Nữ tử này mặc dù nhiều lần xảy ra ngoài ý muốn Nhưng cuối cùng chạy không khỏi bản hầu khống chế Một lần này Nữ tử này tất nhiên ở vòng bán kết chiết kích trầm xa hầu ra quả nhiên mắt sáng như đuốc ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn Chỉ thấy giữa sân trần tiêm tiêm đối thủ cả người hóa thành một đầu hình người cử lang Đồng thời toàn thân đã tuôn ra vô tận cùng hóa thành một tôn to lớn xích sắc thân ảnh Cầm trong tay trường thương cưới chiến mã giống như một đạo hiểm điện phá toái hư không hướng về trần tiêm tiêm vọt qua đến được tốt trần tiêm tiêm không lùi mà tiến tới đấm ra một quyền kỵ sĩ pháp thân nổ tung vỡ nát khí rơi vào sân thi đấu bốn phía kinh khủng quyền kình trực tiếp nện ở hình người cử lang ngực đem cả người hắn tại chỗ đập chết ở sân thi đấu phía trên khương hằng một rút cục không thể nhìn được nữa khương hằng trực tiếp đứng lên hướng về phía dưới đài trần tiêm tiêm lạnh lùng quát hỗn chứng ngươi cách này yêu nữ lại dám tại chỗ đánh giết tham gia khoa cử học sinh hung tàn như vậy vô tình làm sao có thể trở thành thiên hạ người làm gương mẫu bản hầu quyết định ngươi tư cách bị tước bỏ không sai ta liền không tin vào ma dược lúc này trực tiếp vận dụng quyền lợi nhất định phải làm cho ngươi bị loại giám khảo đại nhân Người này cũng không phải ta trung nguyên học sinh Mà là bắt nhung vương đình phái tới nội gian thập Ngươi có chứng cứ gì dám hồ ngôn loạn ngữ ta có chứng cứ Khương Hằng Đến đây Khương Hằng bí mật an bài ba cái đối thủ toàn bộ đều bị trần tiêm tiêm dích phá Gia hỏa này là làm bừa rồi A Khương Hằng xuất phát từ nội tâm như thế cảm thấy Không Không quan hệ Đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi Khương Hằng hít sâu một hơi. Nhìn về phía dưới đài sắp cử hành trận chung kết. Mà trận tiêm tiêm đối thủ thì là Vương Lan. Người này Khương Hằng thế nhưng là có ấn tượng. Tựa hồ là Tần Thiên Hoàng đề cử đến Thái tử dưới huyền võ giả. Một thân tu vi cũng có hợp đạo tôn giả cảnh giới. Bản thân thậm chí sao thủ với hắn qua. Đương nhiên người này không phải là đối thủ của mình. Bất quá dù nói thế nào cũng là hợp đạo tôn giả. Còn là một vị kiếm tu các ngươi khả năng không biết hợp đạo tôn giả cùng luyện thần phản hư khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ dùng một cách từ để hình dung. Kia liền là ngày đêm khác biệt luyện thần phản hư trung quy là không coi là gì. Hợp đạo tôn giả mới thật sự là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Là không thể vượt qua khe ránh vương lan. Không nên để cho bản hầu thất vọng. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn luyện thần phản tư hợp đạo tôn giả. Ngươi trần tiêm tiêm hôm nay nếu là còn có thể bắt hắn cho miêu sát. Ta khương hằng liền đem trước mặt cách này bàn đọc sách cho ăn xuống dưới ầm ầm ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 18 cứu sân thi đấu trung ương. Vương lan chắp hai tay sau lưng. Màu xanh thắm kiếm khí như vỡ đê hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài. Trong phút chốc liền bao trùm toàn bộ không gian. Trên trời dưới đất tất cả đều là ngập trời kiếm khí. Thậm chí từ trạng thái khí chuyển hóa thành thể lỏng Phản phất một tòa kiếm hải dương. Để cho người ta gần như ngạt thở. Vô lượng thiên hải kiếm trần trần tiêm tiêm hai mắt sáng lên nhìn xem mãnh liệt mà đến kiếm hải. Đồng thời phía sau một tôn như lai kim thân đứng lên. Ngập trời Phật Quang trống lên một tòa tỉnh thổ. Đem vô tận kiếm hải toàn bộ đều bài xích ở Phật Quang bên ngoài. Bất quá dù vậy Từ trần tiêm tiêm thì giác vẫn như cũ có thể nhìn thấy bản thân Phật Quang biến hóa Đang vỡ vụn Trượng lục kim thân sọc theo như lai pháp tướng lực phòng ngự có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt Nhưng vương lan Vô lượng thiên hải kiếm trận cũng là vô cùng kinh khủng Cái kia hội tụ thành biển khủng bố kiếm khí liên tiếp đập ở Phật Quang phía trên Cơ hồ không có đoạn tuyệt Cũng chính là loại này cường độ cao kiếm khí trùng kích mới dung chuyển trưởng lục kim thân phòng ngự nhớ ký ở viêm hán quốc thời điểm hắn còn cần phải mượn địa thế mới có thể bố trí ra loại trận pháp này nhưng là bây giờ hắn thế mà dựa vào một người liền làm đến không sai trần tiêm tiêm ngạo nghễ sừng sững ở trong vô lượng thiên hải nhìn xem chung quanh kiếm khí chi hải trong lòng âm thầm suy nghĩ Quả thật bây giờ Vương Lan cho thấy vô lượng thiên hải kiếm trận xa xa không có viêm hán quốc khi đó mạnh. Nhưng là đồng dạng không có lúc kia địa thế hạn chế. Và lại cường độ cũng chỉ cực hạn với quy mô bên trên. Ở đơn nhất lính vực cường độ tuyệt đối sẽ không yếu quá nhiều. Đủ để cho trần tiêm tiêm cảm thấy to lớn ép lực. Nhưng là dạng này vừa vặn lúc trước ca ca chính là dựa vào sức một mình đem tỏa đại trận này mạnh mẽ oanh mở. đã như vậy ta cũng có thể làm được lên trần tiêm tiêm hít sâu một hơi lập tức nâng lên trắng trẻo như ngọc tay phải bàn tay nắm mở ở giữa ầm ầm có vô tận ánh sáng vô tận pháp vô tận thần lực chảy xuôi mà ra hóa thành một tôn mắt trần có thể thấy thông thiên phù đồ cao 24 mươi tầng có kim cương Dạ xoa Tù la la hán Bồ Tát chờ rất nhiều pháp tướng san sát, mà ở 24 chư thiên tầng cao nhất, thì là một tôn hư ảo, phản phất đứng ở bị ngạn phương xa, không thể nắm lấy không thể suy đoán như lai hư ảnh, không có trưởng lục kim thân diễn hóa ra kim thân như vậy uy nghiêm, thậm chí có chút phổ thông. Nhưng trong đó ý cảnh nhưng là vô cùng bá đạo cùng khủng bố trên trời dưới đất suy ngã độc tôn oanh ở 24 chư thiên gia trì phía dưới. Trần tiêm tiêm khí thế của cả người trực tiếp xông phá luyện thần phản hư cực hạn. Trong trước mắt thì đến được cùng vương lan đánh đồng với nhau trình độ. Đấm ra một quyền. 24 chư thiên song song một đường thay nhau rơi đập. Trực tiếp ở trong vô lượng thiên hải xé mở một cách lối đi. nhìn xem quanh thân quyền ý minh mông trần tiêm tiêm vương lan vinh hãi đồng thời cũng không khỏi một trận ngạc nhiên bởi vì lúc này trần tiêm tiêm cái kia bá đạo vô cùng khí thế thậm chí để hắn nhớ tới lúc trước trần khuyên địch lúc trước bản thân liền đánh bất quá trần khuyên địch nhưng lúc này mới bao lâu á mình cũng không phải từ đầu tới đuôi không có một chút tiến bộ Kết quả hiện tại bản thân thậm chí ngay cả ngày xưa đi theo Trần Khuyên Địch bên cạnh Tùy Tùng đều đánh không lại nói đùa cái gì Vương Lan thần sắc biến hóa. Sau đó cắn răng một cái. Bỗng nhiên đưa tay ở phía sau. Rút ra thiên lan kiếm. Bang bang thiên lan kiếm ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm xeo từ nhỏ đến lớn. Bất quá chốc lát liền vang dội toàn bộ sân thi đấu. mang theo một cỗ gì dị gì, tần suất liên tiếp cả tòa vô lượng thiên hải đều ở chấn động. Giờ khắc này, Vương Lan cả người đều phản phất hóa thành một chuôi thiên kiếm. Ngày xưa Thiên Lan kiếm tông ba đại kiếm điển, Cực Nhạc Thiên Nhân kiếm điển, Tư Không Vô Hình kiếm điển, Vạn Lưu Huy tông kiếm điển, tại thời khắc này bị hắn đồng thời thi triển đi ra. Cả tòa vô lượng thiên hải đều trở thành cánh tay của hắn. Mỗi một kiếm vung ra đều dẫn động cả tòa kiếm hải hô ứng. Kiếm khí ngập trời. Mà đổi thành một bên trần tiêm tiêm thì là không hề yếu. 24 chư thiên diễn hóa ra 24 miếng hào quang lượn quanh quang hoàn ở quanh thân của nàng xoay tròn. Tuần hoàn qua lại đồng thời cũng đem hắn lực lượng không ngừng cất cao. phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Mỗi đấm ra một quyền đều không có cái gì chiêu thức. Chỉ có nhất lực lượng thuần túy không thể không thừa nhận. Chúng nữ bên trong Trần Tiêm Tiêm Võ Đảo cùng Trần Khuyên Địch là tương tự nhất. Đồng dạng là lấy lực phá pháp con đường. Trần Khuyên Địch Quyền là tự ý cảnh tới tay. Thông hiểu mọi loại ý cảnh về sau đảo ngược suy luận liền có thể đánh tan mọi loại ý cảnh. Nhưng Trần Tiêm Tiêm Quyền là hoàn toàn khác biệt. Lực lượng Trần Tiêm Tiêm Quyền có chỉ là lực lượng thuần túy. Không hạn chế tăng lên lực lượng, một quyền không phá được lời nói thì càng dùng sức gia huyền Loại phương pháp chiến đấu này bản thân là đầy đủ phi thường lớn cực hạn. Nhưng ở trận tiêm tiêm trên tay, nàng từ thông thiên phù đồ đạt được đến nhị thập tứ chư thiên pháp chính là thích hợp nhất loại chiến đấu này phong cách bí pháp. Đại khai đại hợp phía dưới. Vậy mà quả thực là đánh lấy vương lan tinh diệu kiếm pháp. Từng bước một tiến về phía trước. Cùng lúc đó, Khương Hằng tâm tình là như vậy. B.A. nếu như không phải chú ý hình tượng. Hắn chỉ sợ thật muốn biến thành hành động. Đem trước mắt án thư cho tung bay. Đây là có chuyện gì đây là có chuyện gì vì sao Trần Tiêm Tiêm có thể cùng Vương Lan đánh khó bỏ khó phân cách này không phù hợp lẽ thường. A. Khương Hằng thần sắc biến hóa. Cuối cùng rốt cuộc ra một cách để cho hắn chính mình cũng không thể tin được kết luận. Chẳng lẽ thuần dương cung trong bóng tối bồi dưỡng trẻ tuổi thiên tài Không chỉ trước đó đụng phải một cái kia Cái này trần tiêm tiêm chẳng lẽ cũng là không không không Điều đó không có khả năng a thuần dương cung cô đơn đã nhiều năm như vậy Toàn bộ nhờ ninh thiên cơ một người chống đỡ Từ đâu tới nội tình Nhưng là giải thích hợp lý cũng chỉ có một cách này Khục nhìn xem trong sân đấu đại phát thần uy trần tiêm tiêm Khương Hằng hít sâu một hơi Trong mắt hàn ý càng thêm nồng hậu dày đặc Nhổ cỏ không trừ gốc Gió xuân thổi lại mọc Hôm nay mình đã là đại đại nhằm vào Trần Tiêm Tiêm Tin tưởng nàng cũng có thể nhìn ra được Mà bây giờ Trần Tiêm Tiêm còn đang chính mình trưởng khống bên trong Nhưng vạn nhất nàng đột phá đến hợp đạo tôn giả Liền thật muốn bay lên Khi đó cho dù là chính mình cũng không nhất định có nắm chắc có thể chấn áp xuống Nhất định phải ngăn chặn tai họa ngầm nghĩ tới đây. Thương hằng ngược lại bình tĩnh lại. Cả người đều buông lỏng dựa vào thành ghế. Yên lặng nhìn xem trong sân quyết đấu. Đổ rốt cục, vương lan sắc mặt tái xanh bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Hắn không chịu nổi. Lấy sức một mình duy trì vô lượng thiên hải kiếm trận cần cử lượng khí ủng hộ. Dù là lấy hắn tu vi hiện tại đều không thể thời gian dài bảo trì. Vốn là dự định nhanh chóng huyết thắng. Nhưng không nghĩ tới trần tiêm tiêm thực lực như thế cường hãn. Bản thân đem hết toàn lực thế mà mới chế trộn nàng. Hoàn toàn không có cách nào đánh bại. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể một chiêu phân thắng thua lùi lại một bước. Vương lan tay phải cầm kiếm. Tay trái ngón tay nhập lại bôi qua mũi kiếm. Trong lúc nhất thời toàn bộ vô lượng thiên hải cũng bắt đầu hướng về hắn sụp đổ. Một cách sân thi đấu lớn nhỏ kiếm hải bị hắn toàn bộ ngưng tụ ở thiên lan kiếm phía trên. Bỏ qua kiếm khí không gian chỗ đổi lấy thì là cực hạn sắc bén kiếm mang chạm kiếm quang sáng chói, thậm chí che đậy Trần Tiêm Tiêm tầm mắt. Ở Trần Tiêm Tiêm cảm ứng bên trong một sợi này kiếm mang lực uy hiếp thậm chí càng vượt qua trước vô lượng thiên hải, đến mức để cho nàng đều sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Há há đối mặt cái này sáng chói kiếm mang trần tiêm tiêm hít sâu một hơi Sau đó từ trong thâm tâm lộ ra nụ cười Rốt cuộc đi đến một bước này Ngay tại nửa năm trước kia Bản thân đối mặt một kiếm như vậy còn chỉ có thể đứng ở ca ca phía sau Nhưng là bây giờ Bản thân rốt cuộc có thể chính diện nghinh đón cái này đáng sợ một kiếm tiếp tục như vậy trong vòng 5 năm bản thân liền có thể bắt kịp ca ca chân chính đứng ở ca ca một bên phóng ngựa đến đây đi trần tiêm tiêm chậm rãi nâng tay phải lên. Đơn bạc thân hình. Mảnh khành cánh tay. Lại phảng phất nắm giơ lên toàn bộ thiên địa. Bất động căn bản ấm 24 chư thiên ngưng ghét hóa thành một tôn pháp ấm. Treo thật cao ở trần tiêm tiêm đỉnh đầu. Lộ ra một cố bất động bất siêu kim cương chân ý Mà sau hướng về vương vung ra kiếm mang bỗng nhiên nện xuống kiếm quang cùng Phật quang trong nháy mắt liền sông hủy hơn phân nửa sân thi đấu Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 19 thượng kinh thành Tốt đêm nay chính là quyết thắng thua thời điểm đến lạc tương tư kéo tay áo Nhìn xem bày đầy phòng biết đủ loại rau quả thịt quả Lòng tin tràn đầy mà thấp giọng lẩm bẩm Cùng sư huyên cùng một chỗ từ Đông Cung đi ra về sau. Bản thân liền từ phố xá sầm uất mua được những nguyên liệu nấu ăn này. Sau đó cùng khách sạn người thân mật trao đổi một phen. Lúc này mới muốn tới căn này phòng bếp. Chợt lại đem sư huyên đổi trở về phòng. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau bản thân liền mang theo nguyên liệu nấu ăn đến nơi này. Ngươi cho rằng ta là muốn dùng làm cơm đến chinh phục sư huyên sao ngây thơ thật sự là quá ngây thơ rồi hừ hừ hừ lạc tương tư cười cười Trong đầu lói lên ra ra dạy bảo Ra ra Tương tư ạ Ngươi phải biết Tục ngữ nói chinh phục bao tử của nam nhân liền có thể chinh phục nam nhân Nhưng đây chỉ là một bàn luận mà thôi Là mảnh thủy trường lưu chiến thuật Đối với những cái kia trong đầu hướng nam sinh mà nói Loại chiến thuật này là không có ít lời gì nhất định phải đi ngược lại con đường cũ mới được không sai. Lần này chiến thuật cũng không phải là làm ra mỹ vị đồ ăn đến chinh phục sư huyên. Mà là làm ra không thể ăn đồ ăn đến câu dẫn sư huyên ngô thật là khó ăn ai thực sao. Xin, xin lỗi ta đây là lần đầu tiên nấu cơm, vốn dĩ nghĩ cho sư huyên một kinh hỷ. Ác không có ý tứ. Không không quan hệ là ta quá ngô ngốc. Cho nên sư huyên, ngươi có thể dạy dỗ ta nấu cơm sao tốt. Chính là như vậy phát triển đắt vẹn vẹn làm ra ăn ngon đồ ăn chỉ có thể đề cao độ thiện cảm. Nhưng là nếu như tay nắm tay dạy học mà nói. Thì có rất nhiều án muội cùng phát triển không gian đây chính là yêu đương đạt nhân tự xưng ra ra dạy bảo bất quá không thể ăn trình độ cũng phải nắm chặt. Nếu như làm thành tiêu chuẩn hắc án xử lý. Cái kia ngược lại sẽ kéo thấp độ thiện cảm. Cho nên phải làm thành loại kia có thể nuốt xuống. Nhưng lại vi diệu khó ăn. Phù hợp một cái người mới học tiêu chuẩn cấp bậc. Chỉ có dạng này mới là hoàn mỹ nhất không có vấn đề ta có thể làm được mà cùng lúc đó. Trên lầu trong. Phòng Trần Khuyên Địch thì là gương mặt nghiêm túc. Lạc sư muội muốn làm cái gì liền xem như hắn cũng có thể nhìn ra hôm nay là tương tư rất kỳ quái. Nhưng hắn nghĩ không ra vì sao. Dù sao lạc tương tư cũng không phải trần tiêm tiêm Cùng mình cũng không thù hận Thậm chí còn là mình trợ thủ đắc lực Bản thân còn thường xuyên thủ nàng chiếu cố Nói đến mình và nàng quan hệ hẳn là cũng cùng nhau làm không sai Ngô ăn trước đó mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn trở về Mặc dù đáp ứng nên rất không có khả năng Nhưng nói không chừng Lạc sư muội đây là muốn tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta ăn trần khuyên địch ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Cả người nhất thời liền kích động lên. Không có khả năng. Không không không. Có khả năng đúng hẳn là không phải thường có khả năng nếu là như vậy liền có thể giải thích. Bất quá vì sao lạc sư muội muội đột nhiên nghĩ muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho ta ăn loại chuyện này không cũng đều là phát sinh ở quan hệ thân mật. Ngô trong chớp nhoáng này, trần khuyên địch trong đại não còn lại không nhiều yêu đương tế bào rốt cuộc vận chuyển. Đúng đây chính là quan hệ thân mật biểu hiện hiện A giải thích ta ở lạc sư muội trong lòng đã có địa vị tương đối cao. Nếu không không thể lại kích hoạt tự mình xuống bếp đầu này cố sự dây tích. Hệ thống nhắc nhở. Đây là ngày ảo giác. Ấy hệ thống tích, hệ thống nhắc nhở, chính là tại hạ. Này xui xẻo đồ chơi lúc này đột nhiên bốc lên ra ngoài làm gì Trần Khuyên Địch thầm mắng một câu. Không phục nói ra. Ngươi có ý tứ gì cái gì gọi là ảo giác của ta ta đây là hợp lý phân tích có được hay không tích. Hệ thống nhắc nhở. Mời ký chủ cẩn thận suy nghĩ. Ngày dạng này nhân vật phản diện làm sao có thể sẽ có người la thích đây. Trần Khuyên Địch. ngươi có ý tứ gì trở mặt a ta trở mặt a vậy ngươi nói là vì cái gì chẳng lẽ còn có thể có cái thứ hai giải thích hay sao đương nhiên là có hệ thống thanh âm có chút dừng lại chợt tiếp tục vang lên căn cứ bổn hệ thống thôi diễn khả năng vẻn vẹn bởi vì lạc tương tư muốn tôi luyện tài nấu nướng của mình mà thôi cho nên bắt ngươi thử đao mà thôi ha <cười> ha không đợi trần khuyên địch phản bác Gian phòng đại môn liền âm vang mở ra kèm theo một trận mùi thơm mà đến Sư huyên lạc Tương tư sư mùi đây là ngươi làm lạc tương tư bưng lấy tràn đầy ba món ăn một món canh bàn ăn Khá là ngượng ngùng nói ra Thủ nghệ của ta không tốt lắm Không quan hệ không quan hệ trần khuyên địch liền vội vàng tiến lên giúp lạc tương tư tiếp nhận bàn ăn Chợt đặt ở gian phòng trên bàn dài Nhìn xem cái kia sắc hương vị đều đủ đồ ăn Trần Khuyên Địch không khỏi cảm giác đến rơi nước mắt Đồng thời ở đâu mắt to Xem đi nhìn xem cái này sắc hương vị Rõ ràng là tương tư sư muội tỉ mỉ vì ta chế luyện như vậy Xem xét ta quả nhiên ở tương tư sư muội trong lòng có một tia địa vị chỉ cần cố gắng một phen Nói không chừng có thể nhất cử hoàn thành gì thế giới thoát đơn to lớn mục tiêu tích Hệ thống nhắc nhở không tồn tại trần khuyên địch cười lạnh một tiếng chợt hướng về phía lạc tương tư lộ ra nụ cười ấm áp tạ ơn tương tư sư muội sư muội cũng ngồi xuống cùng một chỗ nha lạc tương tư đỏ mặt gật đầu một cái ăn hắc hắc hắc trần khuyên địch mang theo thỏa mãn cùng tâm tình mong đợi dùng đũa kẹp lên một miếng thịt đưa vào trong miệng trong chớp nhoáng này Mãnh liệt mùi vị kích thích quét sạch Trần khuyên Địch khoang miệng. Hơn nữa cấp tốc theo cái cổ hướng về toàn thân các nơi phun trào. Ngay sau đó đại não chỗ sâu liền truyền đến một cỗ kịch liệt cảm giác tê dại. Trước sau vừa đi vừa về ba lần. Trần khuyên Địch mới từ loại này kỳ diệu cảm giác bên trong tránh thoát ra. Ngô Vọng. Ngô Trần khuyên Địch mãnh liệt ngậm miệng, lúc này mới đè nén xuống nhổ ra dục vọng. Dùng hai chữ đến hình dung chính là Khó ăn tương đối khó ăn khó Có thể tưởng tượng rõ ràng sắc hương vị đều đủ đồ ăn Tại sao có thể như vậy khó ăn sư huyên thế nào là tương tư Vô cùng chờ mong mà nhìn xem trần khuyên địch liền đợi đến hắn nói ra khó ăn hai chữ này đến Đến lúc đó bản thân liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình Để sư huyên tự mình tay nắm tay dạy mình làm đồ ăn Vì thế bản thân còn đặc biệt ở phòng bíp lầu dưới sát vách thuê một gian phòng ngủ. Bên trong có một tấm giường lớn. Chỉ cần có thể tạo nên đầy đủ ám muội bầu không khí. thuận nước đầy thuyền. Tạo nên hoàn mỹ bầu không khí. Sau đó bản thân lại chủ động thổ lộ. Tin tưởng sư huyên nhất định sẽ bị bản thân tại chỗ cầm xuống đến lúc đó tối như bưng. Cô nam quả nữ. Quỷ khô lửa bốc Mây đen gió lớn. Gạo nấu thành cơm Ta chính là thế giới mới nhân vật nữ chính rồi ra ra tôn nữ của ngươi liền muốn thành công rồi cứ như vậy Ở lạc tương tư kích động nhìn soi mói Trần Khuyên địch thần sắc liên tục biến đổi mấy lần Cuối cùng dần dần trở nên bình tĩnh Thế nào sư Huyên có phải hay không rất khó ăn sau khi hít sâu một hơi Trần Khuyên địch chậm rãi lắc đầu Làm sao lại thế, lạc sư muội. Lạc tương tư chỉ thấy trần khuyên địch bỗng nhiên lại gẹt lên một miếng thịt. Sau đó một bên say sưa ngon lành ăn. Một bên khói mắt dưng dưng mà đối với lạc tương tư giơ ngón tay cách lên. Ăn ngon lạc tương tư. Một một ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 20 đừng nói dớn đây chính là lạc sư muội lấy dũng khí tự mình xuống bếp làm cho ta đồ ăn. Tuyệt đối không có khả năng khó ăn trần khuyên địch một bên nuốt đồ ăn. Một bên hạ quyết tâm nói. Sư huyên lạc tương tư không biết vì sao vẻ mặt kinh hoàng nói. Thực ăn rất ngon sao đương nhiên nhìn xem lạc tương tư lo lắng thần sắc. Trần khuyên địch chính là trong lòng căng thẳng. Đáng chết là nét mặt của mình quá giả sao lạc sư muội còn giống như là phát giác được bản thân miễn cưỡng Không được nhất định phải thể hiện ra bản thân ăn rất ngon lành dáng vẻ mới có thể. Nếu không thì phí công nhọc sức ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch cắn răng một cái, dầm chân một cái. Tâm hung áp, cơ lấy một bát đồ ăn liền bắt đầu nuốt ngấu nghiến lên. Thực ăn rất ngon, ô ô ô ô, lạc tương tư. Nhìn xem cả khuôn mặt đều vùi vào trong bát cơm Trần Khuyên Địch. Lạc tương tư từ trong thâm tâm cảm nhận được rung động. Cách này triển khai không đúng vì sao lại ăn ngon rõ ràng mình đã phát huy trọn vẹn bản thân xử lý tri thức. Cố ý đem đồ ăn làm được đặc biệt khó ăn a Không có lý do sẽ ăn ngon mới đúng a Sư Huyên không đợi lạc tương tư làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nàng liền thấy Trần Khuyên địch chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía mình hai mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. ngươi rơi lệ Sư Huyên đây là bởi vì thật sự là ăn quá ngon để cho ta quá cảm động. Có muốn hay không khoa trương như vậy à là tương tư hoài nghi nhìn xem trên bàn giải đồ ăn. Đột nhiên nắm lên đũa cũng kẹt một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Trần Khuyên Địch. hoảng bét không ra không nghĩ tới lạc sư mũi thế mà sẽ làm như vậy bình thường làm hắc án nấu ăn mũi tử không phải là tuyệt đối không nếm tự mình làm đồ ăn sao trong lúc nhất thời Trần Khuyên Địch sắc mặt lần thứ hai bắt đầu biến hóa lên. Vốn dĩ bản thân liền thổi phồng đến mức đặc biệt miễn cưỡng. nếu để cho lạc tương tư phát hiện mình kỳ thật là ở lừa gạt nàng bản thân lời nói dối có thiện ý chỉ sợ ngược lại xét lên hiệu quả ngược nếu là phát triển đến cái kia một bước cũng chỉ có thể liều mạng xin lỗi thực sự không được liền chủ động dạy lạc sư muội làm đồ ăn a vi vọng có thể đền bù một chút ngay tại trần khuyên địch sinh ra ý nghĩ như vậy thời điểm lạc tương tư cũng là rồi dào cảm thụ một phen thức ăn của mình làm Sau đó nàng liền lâm vào thật sâu nghi hoặc Không sai à Là làm phải đặc biệt khó ăn à Vì sao sư Huyên sẽ cảm thấy ăn ngon liệt lạc tương tư trao mày ngẩng đầu nhìn Trần khuyên địch một cái Giờ khắc này Gia Gia ngày xưa dạy bảo trong lòng nàng bắt đầu vang vọng Gia Gia Tương tư Cháu gái của ta à Một bộ này cố ý làm đồ ăn khó ăn chiến thuật ở tuyệt đại bộ phận tình huống phía dưới đều có thể đưa đến không giống bình thường kỳ hiểu nhưng chỉ có ở một đám tình huống phía dưới sẽ không công mà lui vậy sẽ là của ngươi đối tượng trên thực tế là một mùi vị gì đều không nếm ra được vị suy si lạc tương tư nguyên lai like là dạng này a không sai khó ăn như vậy đồ ăn đều có thể nói ăn ngon giải thích sư huyên nhất định là một vị suy si, cái này thật sự là quá đáng thương lạc tương tư nhìn xem biểu lộ kỳ quái trần khuyên địch càng thêm kiên định ý nghĩ của mình chợt lại nhìn một chút trên bàn dài đồ ăn rõ ràng sư huyên chính là một vị si bản thân còn làm ra loại chuyện này thật sự là quá không nên lúc này liền theo sư huyên lại nói a thế là lạc tương tư gật đầu một cái hướng về phía trần khuyên địch lộ ra nụ cười sán lạn sư huyên nói không sai Xác thực ăn thật ngon đấy Trần Khuyên Địch Quát trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch chỉ cảm thấy mình cùng lạc tương tư Tầm đó xuất hiện một đầu không thể vượt qua khe rãnh Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng tới Khó ăn như vậy đồ ăn không có lý do gì sẽ cảm thấy ăn ngon mới đúng a? Không không không Cuối cùng lạc sư muội như vậy lan tâm hội chất Làm sao có thể sẽ làm ra khó ăn như vậy đồ ăn Trần khuyên địch mình cũng là biết làm cơm Cho nên nàng rất rõ ràng Làm đồ ăn thời điểm trên cơ bản đều sẽ đơn giản nếm thử Bảo đảm vị đạo cùng mong muốn phải một dạng Cho nên đại chúng trong tưởng tượng hắc án xử lý từ trên lý luận mà nói Nhưng thật ra là rất khó tồn tại Trừ phi làm đồ ăn người kia Thì ra là thế, là như thế này chân tướng chỉ có một cái nhất định là bởi vì lạc sư muội căn bản nếm không ra vị đạo đến lúc này mới ảnh hưởng đến nàng phát huy đúng lạc sư muội là một cái vị si a giờ khắc này trần khuyên địch cùng lạc tương tư cùng nhìn nhau cuối cùng đồng thời lộ ra một vòng hư ảo mỉm cười trần khuyên địch không nghĩ tới lạc sư muội hay là cái vị a đây cũng là hiểu rõ hơn nàng một điểm a ngô ăn loại chuyện này cũng không thể vạt trần Sau đó cũng phải chú ý một chút mới là Về phần làm đồ ăn khó ăn Ăn làm đồ ăn khó ăn Trình độ nào đó cũng là một loại manh điểm nha Không quan hệ không quan hệ lạc tương tư Không nghĩ tới sư huyên thế mà còn là vị si a Nghĩ như vậy Ta lần này cố ý đem đồ ăn làm được khó ăn Sau đó còn trái lương tâm lừa gạt sư huyên Thật sự là hơi quá đáng ngô Lần sau mình nhất định muốn xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Để Sư Huyên nếm thử chân chính ăn ngon đồ ăn mới được khổ khổ Sư Huyên. Cơm này đồ ăn thực ăn rất ngon đây. Đúng vậy a ha ha ha. Nếu có thể lần sau ta làm tiếp cho Sư Huyên ăn thế nào. Tốt thế là, vào lúc ban đêm cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Trần Khuyên địch cùng lạc tương tư đều mang tâm tư. cứ như phải ăn trong một đêm ba món ăn một món canh tỉnh hồn lại thời điểm hai người đát là đầu hỗn loạn tinh thần huề oải ta ngủ trước sư mỗi ngươi tự tiện lạc tương tư giường ngủ trần khuyên địch ngủ trên sàn nhà đủ loại trên ý nghĩa đều đát tình trạng kiệt sức hai người rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp tích hệ thống nhắc nhở mà cùng lúc đó văn Nhược gặp qua thái tử điện hạ ở trong đông cung Mới vừa từ Tây Cương đảo trở về Văn Nhược rất nhanh được Thái tử triệu kiến. Thế nào Thái tử khá là kích động nhìn xem Văn Nhược. gằn từng chữ hỏi. Bất quá khi nhìn đến cô đơn một người Văn Nhược về sau. Ánh mắt của hắn lại là ảm đạm. Mà quả nhiên. Chỉ thấy Văn Nhược khá là ái náy chắp tay. Mở miệng nói. Thuộc hạ có phụ điện hạ trọng thác. Không có thể nói phục bái hỏa giáo cùng thánh nữ điện hạ. Hầu. Thái tử thở dài tựa lưng vào ghế ngồi quả là thế sao? Vốn chỉ là thử thời vận bất quá thực như trong dữ liệu phát triển vẫn là để hắn rất là tiếc nuối. Văn nhược lòng đầy căm phẫn nói. Cái kia doanh phượng tiên thật sự là quá cuồng vọng. Còn công bố bản thân thích làm nhất sự tình. Chính là đối những cái kia tự cho là đúng người nói không thái tử. Lời này làm sao nghe vào quen tai như vậy đây? Cũng được. Nếu bái hỏa giáo không ủng hộ, vậy liền không ủng hộ à? Thái tử một lần nữa nhô lên lưng eo. Hai mắt nhắm lại. Lộ ra mấy phần ngông cuồng Dù vậy, bản cung kế hoạch cũng sẽ không thay đổi. Bây giờ hồi tưởng lại. Một trăm năm trước lần kia tạo phản đối thái tử mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Thất bại còn chưa tính. Mấu chốt là sau đó thế mà bị phạt ba tháng tiền xài vặt. Bởi vì cái này, thái tử sòng xã 100 năm đều ở triều thần trước mặt không ngẩng đầu lên được mặt mũi này đều ném đến toàn thế giới cho nên lần này thái tử có càng thêm hoàn thiện kế hoạch cùng càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Trọng yếu hơn chính là, thân làm thái tử hắn biết rõ một chút ngoại nhân chỗ không biết bí ẩn. Kia liền là gần nhất có quan hệ đại càn thánh thượng long thể không được tốt truyền văn. Cũng không phải là từ không sinh có không sai cho nên ta võ chiêu không lại xong phát muốn tạo phản rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 21 sáng sớm. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ. Chiếu dọi ra một mảnh hỗn độn phảng phất qua một trận đại chiến đồng dạng. Mà ở phòng ngủ trên giường lớn. Một vị nữ tử sốc lên ồ chăn. Hai tay hai chân thành chữ lớn triển khai. Trong lúc ngủ mơ phản phất nghĩ tới chuyện tốt gì một dạng, thỉnh thoảng rẫy rua thân thể mềm mại, còn phát ra như có như không nữ hài tiếng rên Sư huynh, dạng này không được." A bỗng nhiên mở hai mắt ra, Lạc Tương Tư bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. "A, là mộng a." Nghĩ đến trước đó trong mộng cảnh bản thân kế hoạch sau khi thành công cảnh tượng Lạc Tương Tư khuôn mặt nhỏ không thể thấy đỏ lên. Bất quá chợt liền lấy lại tinh thần. Nhìn về phía gian phòng một bên khác. Mà ở một bên kia. Một vị thanh niên nam tử người mặc áo ngủ. Hai tay hai chân cũng thành chữ lớn triển khai. Một bên ngáy khò khò vừa lộ ra chính làm lấy cái gì mộng đẹp biểu lộ. Lạc tương tư nhìn xem bộ dáng này trần khuyên địch. Lạc tương tư chỉ cảm thấy trái tim phản phất chúng một tiếng. Cả người đều kích động. Trong giấc mộng sư huyên phải biết cảnh tượng này cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Dù sao tất cả mọi người là tu luyện hữu thành võ giả. Nhiều khi đều là dùng cấp độ sâu đả tỏa tu luyện tới lấy thay ngủ. Nếu như không phải đêm qua tình huống đặc thù Chỉ sợ hôm nay mình cũng sẽ không nhìn thấy trước mắt một màn này. Đi ngủ ngáy ngủ, sẽ còn nằm mơ tướng ngủ lại khó coi sư huyên. Thật đáng yêu lạc tương tư khá là chột xả nhìn hai bên một chút. Sau đó cắn răng một cái dậm chân một cái. Từ trên giường bò xuống dưới. Lặng lẽ bò tới trên mặt đất. Sau đó từng bước một hướng về trần khuyên địch phương hướng bò qua. Sư huynh sẽ nói chuyện hoang đường sao mang theo vài phần nhịch ngợm tâm tư. Lạc tương tư tiến tới trần khuyên địch một bên. Nhẹ nhàng nằm ở hắn chính đối diện. Cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn. cảm thụ được hô hấp của hắn sau đó nàng liền nghe được trần khuyên địch mộng ăn hô hô hô rốt cuộc ta rốt cuộc thành công sống qua 5 năm quá tốt rồi ta nhất định phải trở nên mạnh hơn gặp dược cơm này cũng quá khó ăn a lúc sớm nhất là tương tư còn nghe được say sưa ngon lành bất quá khi trần khuyên địch nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm Là tương tư lại là thần sắc biến đổi Đưa sư huyên đây là đang nói chuyện tối ngày hôm qua sao rất khó ăn. Hắn không phải vì si sao hơn nữa có khó ăn như vậy sao? Lạc tương tư chu miệng nhỏ phồng lên hai má, gương mặt bất mãn, ngô ăn. Không bất quá dù sao cũng là sư muội làm, ngô ăn. Phải nhẫn nại. Cho nên ăn ngon. Lạc tương tư. Ngắn ngủi sau khi trầm mặt. Lạc tương tư biểu lộ rốt cuộc nới lòng. Đôi mắt mê ly Phản phất có một tầng thật mỏng hơi nước Chợt đỏ lên mặt Đột nhiên đưa tay nắm ở trần khuyên địch cái cổ Đem béo mập môi đỏ xẹp tới Rơi vào trần khuyên địch Lỗ tay bên cạnh Nghe Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà có vẻ hơi thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên Lạc tương tư cứ như vậy ở trần khuyên địch bên tai thấp dòng thì thào Người vĩnh viễn ra thích lạc tương tư Người vĩnh viễn ra thích lạc tương tư. Người vĩnh viễn ra thích lạc tương tư. Người vĩnh viễn ra thích lạc tương tư. Người vĩnh viễn ra thích lạc tương tư. Gia Gia nói qua lúc sáng sớm thích hợp nhất thôi miên. Không đúng. Là thích hợp nhất bồi dưỡng tình cảm tựa hồ là nghe được lạc tương tư thanh âm. Trần Khuyên Địch đột nhiên nhớ mày. Tiếp lấy cả người chính là hơi động một chút. Phản phất bị hù dọa con thỏ một dạng. Lạc tương tư cả người trong nháy mắt liền cùng trần khuyên địch kéo dài khoảng cách. Sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng tai chui hồi trên giường trong chăn. Cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến phản phất muốn bốc cháy lên đồng dạng. Đỉnh đầu thậm chí xuất hiện từng tia từng tia hơi nước. Phúng phúng phun ta vô địch thiên hạ rồi. Vừa đập A lấy miệng trần khuyên địch một bên thoải mái mà trở mình. Lạc tương tư. Ha ha thật sâu thở ra một hơi. Lạc tương tư lúc này mới buông lòng xuống. Chỉ cảm thấy so cùng cường địch kịch chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Tích tích tích tích tích ngô toàn thân lắc một cái. Lạc tương tư vừa mới trầm tính lại thân thể mềm mại bỗng nhiên thẳng băng. Kém chút không trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Một đầu tiến đụng vào trong trần nhà. Chợt mau từ trong ngực lấy ra một mai truyền tin lệnh bài. Nhìn trần khuyên địch một cách về sau. Lặng lẽ rời khỏi phòng. Đi tới hành lang về sau mới kích hoạt lên lệnh bài. Chỉ chút lát sau. Một đạo hơi có vẻ thanh âm lo lắng liền truyền ra. Tương tư tỉ tiêm tiêm xuất phát từ có tật giật mình duyên cớ. Trong chớp nhoáng này là tương tư thậm chí có loại sẽ không phải là vừa mới việc làm bị phát hiện ảo giác. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Lần này gặp một cái biến thái sắc ma còn có bệnh thần kinh khuyên hướng. trần tiêm tiêm thanh âm lộ ra khá là buồn sầu. bất quá cũng không có cái gì cùng đường bí lối cảm giác hiển nhiên còn vẫn còn dư lực cũng không có lạc tương tư lo lắng như thế nguy cấp ngươi bây giờ ở nơi nào biết rõ ràng tình huống về sau lạc tương tư trực tiếp nơi đó nói ra hai ta ở đến thượng kinh thành trên đường tương tư tỷ ngươi theo lệnh bài tới tìm ta a vừa vặn chúc ta liên thủ Cùng một chỗ cho tên biến thái này sắc ma thêm bệnh tâm thần một bài học. Cần gọi sư huyên sao ác. Trần tiêm tiêm thanh âm biến đổi. Do dự chỉ chút lát sau vẫn là mở miệng nói. Không. Cũng không cần kêu lên sư huyên. Sư huyên một mực trầm ngay ở tu luyện. Cách này thời gian điểm khẳng định cũng tu luyện a Liền không nên quấy dày hắn. huống hồ tên biến thái này sắc ma cũng không có đạt tới võ đạo tông sư. để sư huyên tới lời nói liền lộ ra đại tài tiểu dụng có tương tư tỷ hỗ trợ hẳn là như vậy đủ rồi nghe xong trần tiêm tiêm lời nói về sau lạc tương tư liên tưởng đến vừa rồi bản thân cử động to gan kia thanh âm không khỏi có chút run rẩy ta ta hiểu được ta đây liền đến anh xin nhờ tương tư tỷ ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi miệng trong chớp nhoáng này tương tư trong lòng sinh ra trước đó chưa từng có cảm giác tội lỗi a đúng rồi tương tư tỷ có kiện sự tình ta nghĩ thỉnh giáo một chút ngươi dù sao ngươi kinh nghiệm tương đối phong phú nha ấy sự tình gì hắc hắc hắc kỳ thật cũng rất đơn giản a tương tư tỷ ngươi bình thường cùng bạn trai của mình sẽ làm chuyện gì đến tăng tiến tình cảm đây ôm hôn hay hay là làm loại chuyện đó đây không nên hiểu lầm hô Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Dù sao ngươi nghĩ nha. Tiếp xuống liền đến phiên ta tới bồi sư huyên. Hôn ôm làm, làm giống sự tình. Tiêm tiêm ngươi nguyên lai dự định làm như thế sao cái này cũng quá lớn mật rồi. a phu nhân quá. Quá không biết liêm sỉ tại sao có thể dạng này yêu đương hẳn là từ bồi dưỡng tình cảm cùng tiểu mập mờ bắt đầu mới đúng a vừa đến đã ôm. Liền hôn. Còn... còn làm loại chuyện đó trọng yếu hơn chính là loại chuyện này chẳng lẽ không phải để sư huyên chủ động tới làm bản thân muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào sao thế mà dự định bản thân chủ động tới làm những chuyện này là tương tư 19 chín một tương tư tỷ tương tư tỷ đưa a không có ý tứ a thượng kinh thành nơi này thiên địa nguyên khí hỗn loạn tín hiệu không tốt lắm Cúc trước A A lạc tương tư không chút do dự mà dập máy truyền tin lệnh bài. Lời mở đầu giúp về ta nhất định phải đem tiêm tiêm ý nghĩ tà ác nói cho phượng tiên sư tỷ cùng dương chúng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 22 trần tiêm tiêm ngươi đã trốn cả ngày. Còn không dự định thúc thủ chịu trói sao hay là nói ngươi cảm thấy mình thật có thể từ bản hầu trên tay đào thoát nếu là ủy thân cho bản hầu. Liền tha cho ngươi một mảng minh mông hoang dã phía trên Đường chân trời đầu bên kia Một đoàn mặt trời đỏ tản ra vô cùng tận ánh sáng cùng nhiệt Mang theo che mấy trăm dặm địa vực uy áp kinh khủng phóng xạ ra Sáng chói hào quang thậm chí đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ thắm Từ dưới đất hướng thiên nhìn lại Phản phất trên trời thực ra hiện vòng thứ hai mặt trời đồng dạng Hết dài một tiếng Theo khoảng cách rút ngắn mặt trời đỏ bên trong cảnh tượng cũng chân chính hiển lộ bên ngoài rõ ràng là một cố toàn thân từ vàng dòng chế tạo thành chiến xa trên xe điêu khắc một gương mặt đổ lục có thượng cổ tiên dân có đại hoang hung thú thình lình giảng thuật ngày xưa thượng cổ nhân tộc quật khởi cố sự mà ở chiến xa phía trước nhất thì là sáu chiếc đỉnh phong điệp long giác bốn vó giống như long trảo toàn thân long lân xăng đầy ngựa cao to Cái kia sáng chói mặt trời đỏ chi quang có hơn phân nửa chính là từ trên người bọn họ bộc phát ra. Ngất trời khí huyết đem giữa không trung tầng mây đều đốt thành hỏa hồng sắc. Đó là sáu thớt long mã thân mang long chi huyết mạch ngựa loại. Cho dù là ở đại càn Hoàng Triều. Loài ngựa này cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Trên căn bản là hoàng thất đặc cung. Mà An Quốc hầu Khương Hằng dùng tới kéo xe cái này sáu thớt long mã. vẫn là lúc đầu thái tử vì lôi kéo hắn thời điểm nhìn đau từ ngự mã dám nói ra mà không thể phủ nhận là con long mã này xác thực cực đại tăng cường khương hằng thực lực đem hắn dưới chứng chiến xa cơ hồ phát huy đến cực hạn ầm ầm xuân thu chiến xa nghe nói chính là thượng cổ tiên tần thời đại chí bảo khương hằng một người ngồi ngay ngắn ở chiến xa bên trên phun trào khí huyết lại là diễn hóa ra mặt giáp chấp sắc nhọn chiến sĩ Cầm trong tay cung nỏ xạ thủ. Còn có cưới ngựa cao to thiết kỷ. Cộng đồng hợp thành một cái kinh khủng quân trận. Một người chính là một chi quân đội ở cỗ này kinh khủng khí huyết dưới sự uy áp. Cho dù là hợp đạo cảnh giới tôn giả chỉ sợ cũng có rất ít có thể cùng đối kháng. Làm sao còn không ra sao chiến xa bên trên. Khương Hằng chầm rãi mở miệng. Thanh âm phảng phất lôi đình oanh minh. Vang vọng hơn phân nửa hoang dã. tán sóc một tiếng trong trẻ quát mắng trực tiếp cắt sức khương hằng cái kia bá đạo vô cùng khí thế. chợt chỉ thấy hoang dã phía trên. một đạo kim sắc khí huyết phật quang lên như diều gặp gió. hóa thành một tôn kim sắc đại phật giống ngồi xíp bằng hư không. quả thực là kháng chủ khương hằng uy áp. thậm chí còn có càng kháng càng cường xu thế. thấy vậy trên chiến xa khương hằng khói mắt điên cuồng run rẩy. cả người đều có vẻ hơi phát điên tốt tốt tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc còn có cái gì áp chủ bài khương hằng tức hồn hển mắng dòng dã một ngày từ khi trần tiêm tiêm đánh thắng vương lan trở thành cử nhân để nhất về sau khương hằng ngay tại mưu đồ chặn giết nàng mặc dù giết chết một vị cử nhân sẽ rất phiền phức bất quá trần tiêm tiêm thân phận đặc thù thái tử rất có thể sẽ cần Chỉ cần có thái tử ở phía trước hướng về. Khương Hằng tự nhiên là sẽ không để ý cái này chút phiền toái Nhưng là thấy việc cái này trần tiêm tiêm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cùng một đánh bất tử tiểu cường một dạng. Bản thân ban đầu chỉ ra rồi ba thành lực. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Kết quả ngược lại rơi vào hạ phong. Về sau ra tám thành lực. Cũng chỉ là đánh cái thế lực ngang nhau. Cuối cùng toàn lực ứng phó. Lúc này mới đem nàng đánh bại Nhưng lại giết không được nàng Cuối cùng Khương Hằng rốt cuộc không thể nhìn được nữa Lấy ra lá bài tẩy của mình xuân thu chiến xa Dựa vào cách này nửa đạo binh uy lực mới xem như đem Trần Tiêm Tiêm giết đến khắp nơi chạy trốn Vốn cho là mình liền xuân thu chiến xa đều lấy ra Một lần này Trần Tiêm Tiêm nhất định trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn Kết quả ra hỏa này chạy so với ai cũng đều nhanh hơn thủ đoạn bảo mệnh một cách so với một cách nhiều. Thậm chí còn có thể vừa chạy vừa cùng mình mắng nhau. Hoàn toàn là một bộ thành thảo bộ dáng, hỗn chứng hỗn chứng khương hằng sắc mặt tái xanh. Sớm biết như vậy hắn nên trước đó bố trí xuống trận pháp phong tỏa thiên địa. Buộc trần tiêm tiêm cùng mình quyết chiến mới là. Kết quả hiện tại ngược lại đến phiên hắn ngồi sai. Nếu là lại tiếp tục đuổi giết xuống dưới, chỉ sợ liền thật muốn gây đại phiền toái. Dù sao giết cử nhân loại chuyện này là không nên lộ ra, mà đang ở khương hằng xoắn suýt có muốn hay không tiếp tục thời điểm. Trần Tiêm Tiêm thì là một bên linh hoạt chạy trốn, một bên âm thầm suy nghĩ, cũng không biết tương tư tỷ một bên kia qua có tới không. Người bệnh thần kinh này truy ta một ngày một đêm, không cho hắn chút giáo huấn hắn liền sẽ không nhớ lâu. Hơn nữa hắn cái kia chiến xa cũng thật lợi hại. Cho dù đối với Khương Hằng chính chủ thực lực Trần Tiêm Tiêm là cầm khác biệt thái độ. Nhưng đối với dưới người hắn món kia Xuân Thu Chiến Xa, Trần Tiêm Tiêm lại là vô cùng kiêng kỵ. Cái này Xuân Thu Chiến Xa kinh khủng nhất địa phương không phải kéo xe sáu thớt long mã. Cũng không phải cái kia diễn hóa ra quân trận Mà là trên xe phức tạp kia điêu hình chạm khắc ghi chất Cái kia tượng trưng cho thượng cổ thời đại lịch sử nội tình Có một loại khó tả ý cảnh ẩm chứa trong đó Nếu là kích hoạt Sợ rằng sẽ bộc phát ra tương đối đáng sợ uy lực Cái này cũng là vì cái gì trần tiêm tiêm một mực chạy trốn Mà không phải kích hoạt thông thiên phù đồ cùng khương hằng liều mạng duyên cớ Mà đang ở song phương vẫn còn ở rằng co thời điểm. Âm ầm một trận biển động đồng sản tiếng oanh minh từ đường chân trời một chỗ khác truyền đến. Ngay sau đó một đạo bạc lãng hiện lên ở hai người trong tầm mắt. Không cần chốc lát liền xông vào hai người chiến trường. Trời long đất lở. Chọc lãng bài không. Cái kia rõ ràng là một tòa hoàn toàn do khí ngưng tụ mà thành lập trời sóng lớn diệt thiên tuyệt địa đại nhịp. Phiên giang đảo hải xuân thu chiến xa phía trên. hương Hằng nhìn thấy cái này quen thuộc võ công. Lông may lập tức phẩy một cái. Xuân thu chiến xa phía trước sáu thước long mã đồng thời phát ra một tiếng giống như rồng ngâm hí dài. Trong phút chốc phản phất sáu tôn cháy hừng hực lò lửa lớn. Mang theo hơi nóng cuồn cuộn cùng khí huyết chi lực đụng phải cuốn tới sóng lớn. Sáu long ngựa hội tụ mà thành khí huyết chi lực không thể nghi ngờ là kinh khủng Hơn nữa xuân thu chiến xa tăng phúc Cố này kinh khủng khí huyết chi lực chỉ là hiển lộ bên ngoài liền được xưng tùng thần vượt tránh lui Dương cương đến cực điểm Cho dù là ngập trời con sóng lớn màu trắng Cũng bị xuân thu chiến xa mạnh mẽ đụng cái vỡ nát Sóng biển biến mất Lạc tương tư thân ảnh lặng yên rơi vào trần tiêm tiêm một bên tương tư tỷ đối mặt kích động trần tiêm tiêm, lạc tương tư sắc mặt khá là cổ quái gật gật đầu. ngô phụ đây chính là ngươi nói tên biến thái kia sắc ma thêm bệnh tâm thần đương nhiên dạng này a. lạc tương tư nhìn xem xuân thu chiến xa bên trên khương hằng nhích mép một cái. ngươi nói đúng a, người này đúng là một biến thái sắc ma thêm bệnh tâm thần. đúng không cách đó không xa khương hằng. Không đem bản hầu làm người nhìn sao các ngươi nghĩ đến đám các ngươi ăn chắc ta sao hồn đảm ha ha ha ha ha tốt phi thường tốt không nghĩ tới thuần dương cung bí mật bồi dưỡng để tử thế mà thật sự có hai cái. Còn muốn cùng bản hầu đối kháng. Can đảm lắm đã như vậy. Bản hầu hôm nay liền dứt khoát đem toàn bộ các ngươi cầm xuống theo khương hàng gầm thét. Hắn khí huyết cũng là giống như trống trời ngọc chủ bay lên. Lộ ra hợp đạo tôn giả uy áp Thậm chí ầm ầm còn có nâng cao một bước xấu hiệu. Mặc dù vẫn chưa tới võ đạo Tôn Sư. Nhưng cùng Xuân Thu Chiến xa kết hợp với nhau. Lại là đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận hợp đạo Tôn Giả. Quả thực khủng bố như vậy sau đó Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư liền liếc nhau một cái. Ta cảm thấy hắn khả năng trí lực cũng không quá cao. Đồng ý. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 23 xem ra các ngươi là muốn tìm cái chết. Trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư thoại âm vừa dứt, Thương hằng hai mắt liền bỗng nhiên đỏ bừng lên. mãnh liệt huyết khí chảy ngược sông não. Để cả người hắn nhìn qua đều là như vậy dữ tợn hung lệ. Thân làm thượng giới võ trạng nguyên. Đương đại an quốc hầu. Hắn Khương Hằng còn là lần đầu tiên bị người như thế khinh thị đi chết đi Khương Hằng dưới sự cuồng nộ bỗng nhiên giơ lên bàn tay. Phản phất trước trận tướng quân hạ lệnh đồng dạng. Ngập trời huyết khí diễn hóa ra quân trận cũng cùng nhau rơi xuống từ trên không. Hướng về lạc tương tư cùng trần tiêm tiêm phương hướng nhìn ép mà đến. Trong lúc nhất thời huyết khí quân kỳ phấp phới. phảng phất một đám lửa hừng hực muốn đem hai người cháy hết a a. Lúc này Trần Tiêm Tiêm không tiếp tục chạy trốn Mà là cười lạnh một tiếng Chợt sau lưng 24 chư thiên luân chuyển Hóa thành 24 đạo quang hoàn lên như diều gặp gió Mang theo một đạo kim sắc cột sáng Huyến hóa thành một tôn đạt đến 24 tầng phù đồ cử tháp Trực tiếp chống đỡ huyết khí quân sự trùng sát Đối mặt đột nhiên này xuất hiện phù đồ tháp Khương Hằng không khỏi trao mày Đây là Phật môn bảo vật Không đúng, chỉ là một cách trần gia chi thứ nữ tử, từ, từ đâu tới Phật môn bảo. Phù đồ tháp trấn áp tà ma. Đem tất cả huyết khí quân trận toàn bộ nhét vào trấn áp bên trong. Trong lúc nhất thời huyết khí diễn hóa vô số binh tướng đều không ngoại lệ. Đều bị một cố khổng lồ trọng lực đặt ở trên mặt đất không nhúc nhích được. Thậm chí ảnh hưởng đến không trung xuân thu chiến xa. Sáu long mã hí dài không ngừng. Có ý tứ bất quá đối bản hầu mà nói cái này cuối cùng chỉ là dựa. Vào nơi hiểm yếu chống lại thôi đã các ngươi còn ôm chống từ huyến tưởng. Vậy bản hầu liền để các ngươi triệt để biết mình bất lực thương hằng gầm thét một tiếng. Trực tiếp đi xuống chiến xa. Mà sau lưng xuân thu chiến xa bỗng dưng thu nhỏ. Rơi vào mi tâm của hắn bên trong. Trong trước mắt cái kia sáu thước long mã huyết khí tại thời khắc này toàn bộ gia trì ở trên người hắn. Diễn hóa ra một bộ xích hồng áo giáp cùng một thước toàn thân đỏ ngầu hãn huyết bảo mã. Xích giáp che thân. Liệt mã dưới chướng. Khương hằng chợt lại tại túi chứ vật bên hông bên trên một vòng. Lấy ra một cán dài 2 mét phương thiên hỏa kích. Lưới kích bên trên còn mang theo vết máu đỏ tươi. Toàn thân mặc dù là làm bằng đồng xanh. Nhưng lại mang theo một cỗ hung khánh đến cực điểm khủng bố sát ý. Hiển nhiên là một kiện tuyệt thế hung binh. Bản hầu ngày xưa ở Biên Cương đấm máu chém giết, Cách này huyết sát tướng quân huyết cũng sớm đã tu luyện đến đỉnh phong nhất. Còn có xuân thu chiến xa gia trì, Ngày đó còn đang luyện thần phản hư thời điểm liền có can đảm hợp đạo tôn giả khó xử. Bây giờ bản hầu đột phá đến hợp đạo tôn giả. Các ngươi còn có thể so bản hầu mạnh hay sao xoay người lên ngựa. Khương Hằng cầm trong tay Phương Thiên Hỏa kích. Thúc ngựa như một đạo xích sắc thiểm điện đánh tới lạc tương tư cùng Trần Tiêm Tiêm. Mà đối mặt Khương Hằng công phạt. Vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là lạc tương tư đều lộ ra mười phần bình tĩnh. Chỉ thấy lạc tương tư xuất thủ trước. Bàn sơn cản nhạc thi triển ra. Một trường vỗ ra. Lòng bàn tay đường phân quang mang nhấp nháy. Hóa thành một đạo hư àng chống trời sơn ảnh. Hướng về phía khương hằng giữa trời rơi đập. Gần như đồng thời Trần Tiêm Tiêm cũng là cùng lạc tương tư song song đứng thẳng. Đấm ra một quyền phủ đồ tháp theo Trần Tiêm Tiêm một quyền này oanh động. Bỗng nhiên nâng lên. Tòa lạc tại lạc tương tư đánh ra sơn ảnh phía trên. Phật Quang lượn quanh một chút. Vốn là hư àng sơn ảnh vậy mà ẩm ẩm trở nên thực chất hóa lên. phảng phất một tòa chân chính đại sơn sông phá hư không. Xuất hiện ở trong hiện thực Cao lớn cử sơn cùng khương hằng ở giữa không trung ấm vang chạm vào nhau Một cái giống như thái cổ thần sơn không thể lay động Mà một người khác chính là phản phất cửu thiên lôi đình không thể ngăn cản Song phương va chạm trực tiếp làm vỡ nát phương viên hơn 10 dặm mặt đất Liên đới không trung mây trắng đều là cùng nhau đánh tan ra Cuồng bảo dư ba hóa thành mắt trần có thể thấy khí lãng quét sạch tứ phương Sơn ảnh nổ tung Phù đồ tháp trở về trần tiêm tiêm đỉnh đầu Lạc tương tư thì là lùi lại một bước Nhưng Khương Hằng chính chủ trùng sát cũng là bị mạnh mẽ cản xuống dưới Hắn huyết bảo mã cao cao đứng thẳng người lên Nếu như không phải hắn ngự mã thuật cao siêu mà nói Sợ là đều muốn bị kinh khủng lực phản chấn khô xuống lập tức tới hỗn chứng thấy mình nhất định phải được một đòn không hề có tác dụng Khương Hằng trong mắt nổ khí càng thêm mãnh liệt. Thân làm một hợp đạo tôn giả. Thanh niên thiên kiêu. Đây là hắn lần thứ nhất bị hai cái niên kỷ cùng cảnh giới đều kém xa tiếp tắp bản thân võ giả ngăn cản. Hơn nữa còn là hai nữ tử cách này đối với hắn mà nói nhất định chính là lớn nhất vũ nhục mà đổi thành một bên. Trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư thì là lưng tựa lưng đứng thẳng. Một bên Phật quang huyết khí chiếu giỏi trời cao. Một bên khác thì là diễn hóa ra một đầu tam túc kim ô vật lộn trời cao Những nơi đi qua hỏa diễm hừng hực À, à. Ta xem chân chính ôm huyến tưởng chính là ngươi a Ngươi thật sự cho rằng ngươi so chúng ta mạnh sao Trước đó truy sát ta rất vui vẻ à, hiện tại ngươi lại đến truy sát ta nhìn xem hô." Đối mặt hai nữ trào phúng Khương Hằng hít sâu một hơi Cặp mắt lửa giận ngược lại trừ khử xuống dưới Thay vào đó thì là cực hạn tỉnh táo. Mặc dù ở hai nữ trên thân cảm nhận được cảm giác bị thất bại. Nhưng hắn vẫn là ổn định tâm tính. Không có chân chính bị lửa giận cho làm choáng váng đầu óc. Tốt tốt tốt. Không thể không thừa nhận các ngươi thực lực tu vi đều là bất phàm. Không hổ là thuần dương cung bí mật bồi dưỡng thiên tri yêu nữ. Bản hầu cùng cảnh giới thời điểm xác thực so ra kém các ngươi. Nhưng cái này là sinh tử chi chiến. Bản hầu so với các ngươi tu vi cao. Đây chính là bản hầu ưu thế vị trí. Cũng là ngươi môn bại vì hôm nay bản hầu liền trảm thảo trừ tăng các ngươi không lật được trời theo cách này vừa nói một câu. Khương hằng trên thân đột nhiên nổi lên một đạo ngũ sắc sen lẫn quang mang. Trong lúc mơ hồ có tiếng phượng hót vang lên. Quấn quanh ở khôi giáp của hắn. Phương thiên họ kích. Còn có trên lưng chiến mã, phàng phất khổng tước xong đuôi đồng dạng, hóa thành năm chuôi thiên kiếm ở sau lưng hắn triển khai. Nhìn thấy bất thình lình một màn, trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư gần như đồng thời xứng sờ. Ngũ đức thần quang xanh vàng đỏ trắng đen ngũ đức thần quang. Phóng nhãn toàn thiên hạ cũng chỉ có tần thiên hoàng một người mới có được dạng này thần thông. Bởi vì đây là phượng hoàng huyết mạch thiên phú chi lực nhưng mà bây giờ cũng là bị Khương Hằng phát huy ra. Cái kia dẫn động ngũ hành chi lực khủng bố quang huy. Không hề nghi ngờ là đồ thật a a. Đối mặt hai người kinh ngạc. Khương Hằng cuối cùng là sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt. Chợt dễu cợt nói. Hầu nội tình các ngươi như thế nào có thể tưởng tượng được. Không cần nói ngũ đức thần quang. Liền xem như vị kia thiên phú tuyệt cao thiên hoàng công chúa Ngày sau cũng sẽ trở thành bản hầu nữ nhân ăn không để ý đến Khương Hằng cuồng ngôn Trần Tiêm Tiêm ngược lại những mày Ngươi cách này ngũ đức thần quang chẳng lẽ không phải tần thiên hoàng đưa cho ngươi sao Khương Hằng thần sắc đọng lại Hắn ngược lại là có hướng tần thiên hoàng muốn qua Còn biểu đạt qua cầu hoàng ý tứ Nhưng từ đó về sau hắn liền bị Tần Thiên Hoàng đánh một trận tơi bởi ném ra phủ đệ Về sau là hắn dày mặt đi tìm thái tử Mới được đến cách này ngũ đức thần quang Cũng đem hắn luyện trí thành một bầu ngũ hành kiếm hoàn Đương nhiên loại này chuyện mất mặt là không thể nào tới phía ngoài nói khổ khổ thương hằng cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ngũ đức thần quang là cái gì cái kia Tần Thiên Hoàng đây tính toán là cái gì phượng hoàng huyết mạch bí mật có thể so sánh các ngươi tưởng tượng lớn hơn ngươi nói cái gì nhiều lời vô ích ngoan ngoãn chịu chết đi trần tiêm tiêm còn muốn hỏi chút gì nhưng thương hằng lại là không lên tiếng nữa ngũ đức thần quang hóa thành năm chuôi thiên kiếm xé sách trường không theo hắn cùng một chỗ lần thứ hai phát động công kích. a bộ không ra càng nhiều lời sao vậy liền kết thúc a trần tiêm tiêm triệu hoán phù đồ tháp, lạc tương tư thì là chuyển biến công pháp, phía trước nóng rực khí diệt hết, thay vào đó thì là một vòng màu xám cho hoang mang, lộ ra một cỗ hảo kiếp sáng lâm, thiên địa hủy diệt khủng bố ý cảnh, hai người liên thủ phía dưới, khí tức thế mà ngược lại đè ép qua khương hằng, khi trước nói rồi, Ngươi thực cho rằng so chúng ta mạnh sao chỉ là một cái hợp đạo tôn giả cũng dám khiêu chiến sư huyên Sư huyên đại nhân có đại lượng không cùng người so đo Không có nghĩa là ta cũng sẽ không quản Nếu là tương tư tỷ không có tới lời nói Ta có lẽ chỉ có thể rút lui Nhưng bây giờ chúng ta liên thủ Ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu sao Hiện tại chân chính không lật được trời người Là người ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 24 vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là lạc tương tư. Từ khi ginh lịch Tây Cương đảo biến cố về sau. Đều đã được đến thoát thai hoán cốt đồng sản biến hóa. Trần Tiêm Tiêm ở phù đồ tháp bên trong ginh lịch vô số gian nan hiểm trở. Cuối cùng mới đến 24 chư thiên pháp còn có phù đồ tháp tiến hơn một bước trưởng thống quyền mà lạc tương tư thì là chiếm được hảo kiếp kinh. cùng nàng trên người một môn khác tuyệt thi thần tông liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật khác biệt hảo kiếp kinh cùng nói là công pháp không bằng nói là một môn bí pháp chủ yếu của nó tác dụng chính là đem võ giả cương khí chuyển hóa thành thuần túy tử vong chi lực từ đó tăng lên trên diện rộng võ công lực phá hoại cũng đừng xem nhẹ cái này cái gọi là tử vong chi lực Đây cũng không phải là những cái kia tam lưu võ tông rêu giao chính mình mới dùng danh sưng Mà là chân chính trên ý nghĩa gần hàm chứa một cố vạn vật tịch diệt Thiên địa hảo kiếp ý cảnh lực lượng kinh khủng Bây giờ bị lạc tương tư thi triển đi ra Thậm chí càng vượt qua lạc tương tư Phật Quang Nhìn xem sắc mặt khó coi Khương Hằng Trần Tiêm Tiêm hai mắt nhắm lại Nói Hợp đạo tôn giả tu vi ngươi bắt không được ta lấy ra cái kia cái gọi là xuân thu chiến xa ngươi cũng bắt không được ta hiện tại cách này ngũ đức thần quang hẳn là ngươi lớn nhất lá bài tẩy a không thể không thừa nhận ngươi bây giờ ta xác thực không có cách nào sợ rằng phải đợi đến tu vi càng tiến một bước bước vào hợp đạo tôn giả về sau mới có thể đánh bại ngươi đi nhưng bây giờ tương tư tỷ liên thủ với ta Tình huống liền không giống nhau nếu là chúng ta kích phá ngươi cách này ngũ đức thần quang. Ngươi còn có thể như vậy phách lối sao, ta rất chờ mong vừa dứt lời. Trần Tiêm Tiêm liền không còn lưu lại, trực tiếp bạo phát ra bản thân hắc khí. 24 Chư Thiên Nhập Chủ Phủ Đồ Tháp tầng 24. Chợt bị Trần Tiêm Tiêm nắm lấy đáy tháp, toàn bộ đoạt lên hướng về Khương Hằng rơi đập. Trong lúc nhất thời Khương Hằng trong mắt chỉ còn lại có cái kia cao lớn thân tháp phảng phất 24 chư thiên rơi đập đồng giảng Trời đất sụp đổ Trời long đất lở mà đổi thành một bên Lạc tương tư thì là một bên thôi đồng hảo kiếp kinh Một bên hai tay nhanh như tia chớp đồng dạng kết ấm Liên tiếp đánh ra diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch bên trong mình có thể nắm giữ ba chiêu Khô phong hoán vũ bàn sơn cản nhạc rời sông lấp biển ba loại biểu tượng thiên địa lực lượng gì tượng hình thành một hình tam giác. Đem Khương Hằng một mực vây nhốt ngay tại chỗ. Để cho hắn căn bản không có xây dịch thay đổi chỗ chống. Chỉ có thể đối mặt phù đồ tháp khủng bố chấn áp ở diệt thiên tuyệt địa thất đại nhịp cùng phù đồ tháp song trọng áp bách dưới. Khương Hằng quanh thân cái kia sáng chói ngũ đức thần quang cùng huyết khí đều bị áp chế đến cực điểm. Căn bản không ra được quanh thân mấy mét Đối mặt Như vậy quấn cảnh Khương Hằng thật sâu phun ra một ngụm chọc khí Không nghĩ tới Thực không nghĩ tới Thuần Dương cung hổ chết uy càng ở Thế mà thực có thể nuôi dưỡng được các ngươi hai cái này thiên kiêu Bất quá muốn mượn cái này giết ta Hai người các ngươi còn kém xa lắm cảnh giới chính là các ngươi lớn nhất cứng rắn tổn thương chuyện cho tới bây giờ Khương Hằng cũng đã triệt để từ bỏ đối hai nữ khinh thị. Thậm chí không thể không thừa nhận các nàng ở đồng cảnh giới đáng sợ sức chiến đấu. Nhưng Khương Hằng chính là quân ngũ xuất thân. Đang điều chỉnh hảo tâm thái về sau. Lập tức liền nắm chắc ưu thế của mình. bắt đầu chân chính bộc phát toàn lực lên ngũ đức thần quang diễn hóa mà thành năm chuôi thiên kiếm ở sau lưng hắn giãn ra một hóa hay hai hóa mười mười hóa trăm trăm hóa làm trong chớp mắt liền hóa thành ngàn vạn kiếm vũ hướng về trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư che mà xuống đồng thời khương hằng chính chủ càng là thúc ngựa nâng thương cả người nhảy lên thật cao trực tiếp nhảy đến không trung Ngũ Đức Thần Quang không hổ là Phượng Hoàng Huyết Mạch Thiên Phú Thần Thông. Cho dù Khương Hằng Chính Chủ cũng không phải là Phượng Hoàng Huyết Mạch. Cái này Ngũ Đức Thần Quang cũng là bèo trôi không dễ. Nhưng uy lực nhưng như cú đáng sợ. Quang mang thiểm thức ở giữa. Kinh khủng kiếm mang phản phất có thể chém rách tất cả. Do hai nữ thấy qua bất luận cái gì kiếm khí đều muốn khủng bố Ngũ Đức kiếm Quang trực tiếp bổ vào phù đồ tháp bên trên. Đem toàn bộ phù đồ tháp bổ đến bay ngược trở về. Mà hiện lên hình tam giác vây khốn Khương Hằng ba đảo thiên địa dị tưởng. Thì là bị ngũ đức thần quang giữa trời quét một cái. Chỉ một thoáng ngũ hành bình phục. Thiên địa trở về hình dáng ban đầu. phảng phất căn bản không có gì tưởng xuất hiện đồng dạng theo thần quang khu động. Khương Hằng cả người đều có loại thoải mái đầm địa cảm giác. Ngay tiếp theo vừa mới đột phá tu vi đều có càng tiến một bước xu thế. Ha ha ha ha a à không nghĩ tới không nghĩ tới. Cái này áp lực của các ngươi phía dưới bản hầu lại để cho lại đột phá tiếp trước đó các ngươi cho rằng có thể đánh bại bản hầu trên thực tế bất quá là trở thành bản hầu tiến hơn một bước đá đặt chân thôi bản hầu kỳ tài ngút trời. Kỳ ngộ vô số. Làm sao có thể thua các ngươi ngũ đức thần quang hóa thành một đám mây đắp lên khương hàng bốn phía. trong mây ngũ sắc quang hóa thành thiểm điện không ngừng rơi vào khôi giáp của hắn cùng chiến mã, còn có phương thiên hỏa kích phía trên, đem ngũ đức thần quang lực lượng tiến một bước sót vào trong đó, sau đó mang theo ngập trời chi thế từ không trung rơi xuống phía dưới bay thẳng mặt đất lạc tương tư cùng trần tiêm tiêm liếc nhau, đồng thời hít thật dài một hơi, trình độ nào đó mà nói. Đây là hai người lần thứ nhất chân chính rời đi sư huyên phù hộ nghênh chiến một vị đại địch. Mặc dù ngoài miệng một mực xem thường Khương Hằng. Nhưng đối với hiện tại bọn họ mà nói. Khương Hằng cũng quả thật được cho một vị cường địch. Nếu như không phải hai người liên thủ. Đơn độc một cái người đụng tới hắn chỉ sợ thật đúng là phải tạm lánh. Nhưng dù nói thế nào. Cũng chỉ là một vị hợp đạo tôn giả mà thôi. liền võ đạo tông sư đều không phải là Nếu như vẫn không thể giúp sư huyên đuổi đi mà nói Vậy cũng thật mất thể diện không thể phiền toái nữa ca Sư huyên Muốn để sư huyên biết rõ Chúng ta cũng là có thể một mình đảm đương một phía ầm ầm yên lặng ngắn ngủi về sau Hai người khí lần thứ hai bộc phát bất quá lần này cũng không phải là riêng phần mình xuất thủ Mà là đem hai người khí tức hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau Lạc tương tư một tay đặt tại trần tiêm tiêm bả vai bên trên. Kinh khủng tử vong chi lực không ngừng tuôn ra trong cơ thể nàng. Mà phủ đồ tháp cũng là cao cao sừng sững ở trần tiêm tiêm sau lưng. Chiếu giỏi trên trời dưới đất. Bệnh tâm thần sừng ở đây rồi trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư chăm miệng một lời mà nói đến. Sau đó trần tiêm tiêm liền đúng lấy liều chết xung phong khương hằng đánh một quyền. Chính là đơn giản nhất một cái sông quyền. Nhưng chính là một cách như vậy ra huyền động tác. Trần Tiêm Tiêm thân thể lại là bỗng nhiên bạo phát ra bành chứng vô cùng tử vong chi khí, liền nàng nhũ câu nhấp nháy Phật quang màu vàng con ngươi. Bây giờ đều bị tính mịt màu xám khí tức bao phủ. Loại kia vạn vật tịch diệt, thiên địa hảo kiếp khí tức cơ hồ không thể ngăn cản phù đồ tháp dần dần trở nên hư ảo. Thay vào đó thì là 24 chư thiên diễn hóa vầng sáng. vây quanh trần tiêm tiêm không ngừng xoay tròn rót vào tinh thuần phật lực đem trần tiêm tiêm thể nổi tử vong chi khí một mực hạn chế cuối cùng áp xúc theo nàng ra huyền động tác sấn đảo hướng quả đấm ngay phía trước bởi vậy cái này đấm ra một quyền thương hằng trong mắt cũng chỉ còn lại có cái này kinh khủng nắm đấm Phản phất chiêu rõ rệt vận mệnh của hắn chết a a a a đang kịch liệt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. khương hằng cả người đều cuồng bảo. ngũ đức thần quang cơ hồ bắt đầu cháy rừng rực. từ trên không rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. cuối cùng thậm chí mất đi khương hằng thân hình. hóa thành một khỏa chân chính ngũ sắc thiên thạch. muốn đem trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư đập thành thịt vụn nhưng là để khương hằng hoảng sợ là. hắn mượn nhờ không trung rơi xuống lực trùng kích. Tăng thêm tất cả bí bảo đem hết toàn lực phát động công kích. Nhưng hắn trong mắt nắm đấm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Cái kia một nắm đấm thép vẫn bá đạo như cũ vô song. Trên quyền kinh khủng ý cảnh vẫn như cũ hiện lộ rõ ràng một sự thật. Hắn sẽ chết ở nơi này một quyền phía dưới vì sao điều đó không có khả năng cái này không đúng bản thân một kích này uy lực tuyệt đối không yếu. Liền xem như võ đạo tông sư mình cũng có lòng tin có thể kháng trụ Làm sao có thể ngay cả hai cách luyện thần phản hư một quyền đều không tiếp nổi ta không tin khương hằng hai mắt đỏ như máu Nhìn xem ở trần tiêm tiêm thiết quyền phía dưới dần dần uốn lượn Gần như tan vỡ phương thiên hỏa kích Bỗng nhiên cắn răng Cấp tốc buông lỏng ra nắm phương thiên hỏa kích tay Sau đó bỗng nhiên ghét ấn Chết thay oanh mất đi chống đỡ phương thiên hỏa kích phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang sau đó toàn bộ đứt gãy trần tiêm tiêm nắm đấm trên không trung xẹt qua một đảo bụi sắc đường vòng cung kinh khủng tử vong chi lực đổ xuống mà ra trong chớp mắt liền đem khương hằng thân ảnh nuốt hết cái kia nóng rực xương cương ngập trời huyết khí ở tử vong lực đổ vào sau khi cũng như bị tưới một chậu nước lạnh chỉ chốc lát sau triệt để dập tắt Hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán ở không trung Âm vàng dòng chế tạo xuân thu chiến xa âm vang rơi xuống đất Phát ra nặng nề nổ mạnh Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 25 trần khuyên địch làm một thoải mái phật phòng mộng Trong mộng hắn có thể xưng trong chuyện nhân vật chính Ba tuổi gặp được giới chỉ lão gia gia Năm tuổi rơi xuống vách núi nhặt được năm đó thiên hạ đệ nhất cường giả võ tung Tám tuổi ngoài ý muốn chiếm được thiên ngoại thiên đệ nhất thần khí. Mười hai tuổi chính thức đi lên vô địch thiên hạ con đường. Vốn hẳn nên cứ như vậy vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Sau đó hắn liền gặp trong truyền thuyết Đại Ma Vương Trần Tiêm Tiêm. Cái kia đáng sợ Đại Ma Vương cùng mình định ra năm năm ước hẹn. Trong vòng năm năm liền muốn lấy tính mạng mình bản thân liều mạng cố gắng. Năm năm sau thật vất vả công lực nâng cao một bước. dự định đi cùng trần tiêm tiêm cái kia đại ma vương quyết một trận tử chiến trước khi đi trước đó ăn tương tư sư mũi cho tự mình làm một bữa cơm kết quả kém chút công danh chưa liền thân chết trước ngay sau đó là một trận cùng trần tiêm tiêm ở giữa khoáng thế một trận chiến cuối cùng bản thân sử dụng một chiêu thiên tuyệt địa diệt cái thế vô địch bồ tát lắc đầu đáng sợ phật tổ cúi đầu nhận thần trưởng mắt thấy là phải đánh bại trần tiêm tiêm Thành công sống qua 5 năm ước hẹn Sau đó tiếp tục trải qua mình ở gì thế giới cuộc sống vui vẻ Đột nhiên thiên diêu địa động sơn hà băng liệt Hắn tỉnh lại No từ trên giường bỗng nhiên bốc lên Mờ mịt nhìn xem trống trải gian phòng Sau nửa ngày hắn mới phản ứng lại Phát ra một tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng kêu Vì sao liền nằm mơ đều không cho ta khoái hoạt một cách đúng lúc này Gian phòng đại môn từ từ mở ra. Một bóng người đi đến. Nhìn thấy Trần Khuyên địch về sau khẽ cười nói. Ô sư huyên ngươi tỉnh rồi ách. Trần Khuyên địch thần sắc cứng đờ, không có ý tứ A lạc sư muội ta. A hô Trần Khuyên địch hai mắt trừng trừng. Nhìn xem chậm rãi đi từ cửa tiến vào thân ảnh. Cùng mình có bảy thành tương tự khuôn mặt. Một thân thuần dương cung quần áo đệ tử. Còn có cái kia như ẩn như hiện Phật công khí tức. Không hề nghi ngờ. Là Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuyên Địch hay Sư Huyên. a a quá ngây thơ rồi. Ăn Trần Tiêm Tiêm mang theo nghi ngờ nhìn xem hai mắt chảy không Trần Khuyên Địch. Đem Khương Hằng đánh bài sau. Nàng và Lạc Tương Tư liền thu thập riêng phần mình chiến lợi phẩm. Sau đó dựa theo ước định. Tiếp xuống hẳn là từ trần tiêm tiêm tới thay thế lạc tương tư đợi ở sư huyên bên người. Cho nên nàng liền trực tiếp chạy đến thượng kinh thành. Về phần lạc tương tư thì là nói bản thân có một số việc muốn điều tra, sau đó liền rời đi. Vốn định tới một đột nhiên tập kích. Cho ca ca một cái tiểu kinh hỉ Nhưng là bây giờ xem ra. Giống như có chút quá mức đây chính là cái gọi là mộng trong mộng A. hít sâu một hơi tình hồn lại trần khuyên địch lộ ra nụ cười sán lạn thật sự là ngây thơ bằng ta bây giờ tâm trí đã sẽ không bị loại này mộng cảnh dao động trần tiêm tiêm cái này là giả a chỉ là mộng cảnh mà thôi vê trần khuyên địch thấp giọng lẩm bẩm nói phảng phất lại cho bản thân động viên đồng giảng chợt trực tiếp đứng lên không sai đây chỉ là giả là ta mộng cảnh ấy sư huyên ngươi nói cái gì Giấc mơ của ta ta làm chủ cho nên muốn ta làm cái gì thì làm cái đó Trần Khuyên Địch một cách bước xa. Trực tiếp sồn đến Trần Tiêm Tiêm trước mặt. Đột nhiên xuất hiện động tác để Trần Tiêm Tiêm vô ý thức lùi lại một bước. liền giảng này bị buộc đến góc tường. Chợt Trần Khuyên Địch chính là đưa hai tay ra. trùng trùng điệp điệp đập. Ở hai bên góc tường đem Trần Tiêm Tiêm vây ở trong ngực. Thế nào lâm vào tuyệt cảnh ta cũng không sợ ngươi trần tiêm tiêm kinh ngạc nhìn xem hai mắt đỏ như máu. Thần chí mơ hồ trần khuyên địch. Chỉ cảm thấy cả người đều ở phát nhiệt. Sư huyện. Không đúng ca ca đây là. Đại phát ta vừa qua tới liền gặp loại chuyện tốt này, không đúng, loại phiền toái này cái này thật sự là. Trời cũng giúp ta ý niệm tới đây. Trần tiêm tiêm hai gò má dâng lên một vòng hồng nhuận phơn phớt. Nhưng vẫn là cố gắng ngẩng đầu. Dùng ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Trần Khuyên Địch. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở trên môi đỏ mỏng. Nhỏ giọng thì thầm nói. Sư huynh, Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn xem dạng này Trần Tiêm Tiêm. Ngược lại là Trần Khuyên Địch toàn thân run một cái. Vô ý thức liền muốn cùng Trần Tiêm Tiêm ghéo dài khoảng cách. Nhìn thấy cách này một màn. ngược lại là trần tiêm tiêm tiến lên một bước mảnh khảnh thân thể cơ hồ muốn cùng trần khuyên địch triệt để kề sát càng là nhón chân lên để phiếm hồng sinh đẹp mặt càng thêm tới gần trần khuyên địch quả quả nhiên đây là mộng cảnh giả tất cả đều là giả ăn đây đều là giả a cho nên sư huyên không ca ca ngươi muốn làm cái gì đều không a ta chết đi trần khuyên địch trước mắt Không đợi Trần Tiêm Tiêm nói xong cả người liền quất tới. Trần Tiêm Tiêm. Không đúng không phải là loại này triển khai tiếp xuống chẳng lẽ không phải kích tình hí sao. Vì sao ca ca cứ như vậy quất tới đề phòng vạn nhất Trần Tiêm Tiêm còn đặc biệt nương đến Trần khuyên Địch một bên. Nhẹ nhàng đẩy. Cuối cùng xác nhận. Hắn là thực ngất đi. Vốn dĩ dựa theo lẽ thường lấy Trần khuyên Địch Tu Vi là không thể nào ngất đi mới đúng. Nhưng không thể khác được hắn đầu tiên là kinh lịch tối hôm qua đồ ăn đà kích. Lại kinh lịch cả đêm thoải mái phập phòng áp mộng tẩy lễ. Cuối cùng bị mừng tình phía dưới. Chính ngơ ngơ ngác ngác thời điểm lại thấy được Trần Tiêm Tiêm như vậy một cái kinh hỉ lớn. Nói ngắn gọn chính là đầu óc của hắn không cách nào xử lý nhiều như vậy tin tức, lựa chọn tự động đóng cơ hình thức. Cho nên hắn cứ như vậy quất tới. Khục Trần Tiêm Tiêm không vui nhích miệng. Phó được cơ hội tốt. Cứ như vậy bỏ qua được rồi. Ta còn rất nhiều lần cơ hội. Không quan hệ không quan hệ. Dù sao Dương Trùng ở ta đằng sau. Chỉ cần ta thừa dịp trong khoảng thời gian này đem ca ca cầm xuống là được rồi hắc hắc hắc. Nhìn xem té xỉu rồi Trần Khuyên Địch. Trần Tiêm Tiêm chừng mắt nhìn. Nhìn chung quanh. Sau đó đem Trần Khuyên Địch mang lên trên giường. Ngay sau đó để tay nơ. I. E. B. Chân cũng bò lên giường. Cứ như vậy rút vào Trần Khuyên địch trong ngực. Vị vị. Hít mũi một cái. Trần Tiêm Tiêm đột nhiên nhớ mày. Có mùi vị của nữ nhân ca ca trên người. Tại sao có thể có mùi vị của nữ nhân hơn nữa. Mùi vị kia còn đặc biệt dễ ngửi. Rất quen thuộc. Tựa như là. Đúng. Tương tư tỉ bỗng nhiên đứng dậy. Trần Tiêm Tiêm lộ ra thần sắc kinh ngạc. bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại không không không đúng sư huyên cùng tương tư tỷ đợi lâu như vậy trên người tiêm nhiễm một chút tương tư tỷ vị đạo cũng rất bình thường sao không đúng tương tư tỷ thế nhưng là có bạn trai người a lắc đầu trần tiêm tiêm thầm mắng mình suy nghĩ nhiều chợt lại nằm hồi trần khuyên địch trong ngực vẻ mặt hạnh phúc nhắm mắt lại ta gọi trần khuyên địch Tối hôm qua ta và bản thân Thanh Mai Trúc Mã. Không đúng. Là đồng môn lạc sư muội ăn chung một trận khó quên hắc ám nấu ăn. Lại ở nửa đường bởi vì quá mỏi mệt đã ngủ mê man. Trong lúc đó ngơ ngơ ngác ngác. Ký ức mơ hồ không rõ. Chỉ nhớ rõ mình làm cái áp mộng. Vốn dĩ đi theo bên cạnh mình lạc tương tư. Không biết vì sao đột nhiên biến thành trần tiêm tiêm. Ngay tại ta cảm thấy song đời thời điểm. Ta lại bỗng nhiên đánh thức. Ha ha, là mộng a, ta nói đây. Trần Khuyên Địch từ trong thân tâm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt còn tốt. Buông lòng đồng thời. Trần Khuyên Địch liền định trèo chống thân thể ngồi xuống. Nhưng vốn hẳn nên rơi vào trên ván giường tay phải. Chạm đến chỗ lại là mang theo một cố mềm mại. An Trần Khuyên Địch cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình. Ngô ăn. Vào mắt qua. Là mảng lớn trắng trèo ra thịt Còn có một tấm cùng mình khuôn mặt có bảy thành tương tự gương mặt Phía trên còn mang theo thiếu nữ đặc thù ửng đỏ Theo Trần Khuyên Địch tay phải năm ngón tay Nhẹ nhàng phát ra liêu nhân tiếng rên Trần Khuyên Địch nâng tay phải lên Hết sức nghiêm túc nhìn cái này tà át bàn tay Sau đó chuyển tay tát mình một cái Đau quá Không phải là mộng Trần Khuyên Địch Mạng ta mất rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 26 ta gọi trần khuyên địch Hiện tại ta số mệnh an bài địch nhân năm năm sau liền muốn tiêu diệt ta nhân vật chính Chính ta ngủ ở thân ta bên cạnh Thiên địa lương tâm ta thực sự không biết chuyện gì xảy ra trong ấm tượng ta hẳn là tối hôm qua sau khi cơm nước xong liền ngủ mất mới đúng Nhưng trời mới biết vì sao tỉnh lại sau giấc ngủ Trần Tiêm Tiêm sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta. Hơn nữa còn giống như cùng ta ngủ một đêm. Lại nói lạc sư muội đây nếu như đây là cơn ác mộng mà nói. Xin nhanh lên một chút để cho ta tỉnh lại. Ngô ăn. Sư huyên cung dung mở hai mắt ra Trần Tiêm Tiêm một bên vuốt mắt một bên nhẹ nhàng nói. Trần Khuyên địch toàn thân cứng mắt Phía sau mồ hôi lạnh chảy dòng. Dốc hết toàn lực không để cho mình lộ ra dao động thần sắc Cứ như vậy yên lặng nhìn xem trần tiêm tiêm đỏ Tỉnh ngô đây nghe được trần khuyên địch thanh âm về sau Trần tiêm tiêm cơ hồ vô ý thức chấn động toàn thân Ca ca thế mà tỉnh lại hỏng bét vốn là dự định liền nằm một hồi Sau đó ở ca ca tỉnh lại trước đó rời đi Kết quả bởi vì ca ca thân thể quá ấm Nằm một chút liền đã ngủ nhìn ca ca biểu lộ thật là khủng khiếp xanh lấy khuôn mặt là tức sao trần tiêm tiêm nuốt một ngụm nước bọt ngoan ngoãn trên giường ngồi dậy cúi cái đầu nhỏ một bộ dáng vẻ đáng thương thật xin lỗi sư huyên ta sai rồi trần khuyên địch ngươi sai sai là ta đại tỷ dọa đến mặt đều xanh rồi trần khuyên địch hít sâu một hơi chậm rãi nói ra không ngươi không sai Ngươi lỗi gì đều không có. Ca ca thậm chí ngay cả nhận lầm đều không để cho mình nhận lầm. Xem ra là giận thật à à hơn nữa sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Không được. Tiếp tục như vậy mình ở ca ca trong lòng ấm tượng nhất định sẽ đại giảm. Cứ như vậy sẽ phải bị dương trùng cái kia số nha đầu còn có phượng tiên sư tỷ thừa dịp cơ ta thực sự sai ca ca ta không phải cố ý trần khuyên địch. đây là muốn quyết tâm muốn lấy tính mạng của ta tiếp tục như vậy không chỉ là trung cực sát nhân ma sắc bên trong ruột đói trần khuyên địch xưng hào cũng phải vang vọng giang hồ xã hội tính tử vong song con bê trần khuyên địch thần sắc liên tục biến hóa cuối cùng rốt cuộc lộ ra mấy phần ngoan sắc liền xem như hắn cũng không phải ban đầu cái kia đối mặt nhân vật chính chỉ muốn lấy tiêu cực chống cự tiểu niên khinh hắn hiện tại đã là võ đạo tông sư Chiến lực càng là thiên hạ ít có Hắn hiện tại vì cái gì còn sợ hơn nhân vật chính không sai ta không sợ ngươi Trần Tiêm Tiêm đúng Đúng sư huyên ta là tới cùng tương tư tỷ trao đổi a Ấy trao đổi thật vất vả lấy dũng khí Trần Khuyên địch kinh ngạc Nhìn xem vẻ mặt hưng phấn Trần Tiêm Tiêm Mà cái sau giống như là khoe khoang vừa mới lấy được đồ chơi tiểu hài tử một dạng Hưng phấn mà nói ra Kỳ thật là như vậy trước đó ta ở bất phá thiên quan tham gia thi cử nhân vừa phản gặp một người bị bệnh thần kinh a về sau nghe tương tư tỷ nói người kia trước đó còn khiêu khích qua sư huyên tựa như là hợp đạo tôn giả tô vi nghe nói là còn là một vị hầu gia đây trên người đủ loại thần binh rất nhiều còn có một cách nửa đạo binh liền ngũ đức thần quang đều sẽ dùng đây Nếu như không phải tương tư tỷ lời nói ta còn không nhất định đánh thắng được hắn Trần khuyên địch Còn Còn có A ta và tương tư tỷ còn từ cái kia cái oan đại đầu trên người lấy được một kiện nửa đảo binh Đưa cho sư huyên trần tiêm tiêm một bên nói Một bên từ trong túi chứ vật lấy ra một cái xích kim sắc bỏ túi chiến xa Chính là cái này chiến xa Thực rất lợi hại rồi liền xem như ta và tương tư tỷ. Cũng là phí rất lớn một phen khí lực mới thành công đánh bại đối phương. Ta tốc độ tiến bộ nhanh A cho nên sư huyên. Tha thứ ta à nghiêng đầu một chút. Trần tiêm tiêm hướng về phía Trần khuyên địch lộ ra một cách đáng yêu mịn nọt nụ cười. Mà Trần khuyên địch thì là Như rớt vào hầm băng. Từ Trần tiêm tiêm trong miêu tả Trần khuyên địch có thể nghe được. Cái kia hợp đạo tôn giả tu vi bất phàm. Một thân là bảo. Hơn nữa còn truy sát Trần Tiêm Tiêm. Xem xét chính là nhân vật phản diện. Mà chính là như vậy một vị nhân vật phản diện. Cũng là bị Trần Tiêm Tiêm đánh cách hôi phi yên diệt. Liền thi thể đều không lưu. Đây vẫn chỉ là luyện thần phản tư. Trần Khuyên Địch vừa mới toàn tâm toàn ý súng khí trong nháy mắt liền tiêu tán. a tốt a, Đã không quan trọng. Muốn giết muốn xoát cũng không đáng kể rồi Trần Khuyên địch tự giận mình thầm nghĩ Chợt phất phất tay Tùy ngươi à Không phải liền là nhiều cây sắc bên trong vượt đói Xưng hào sao ta đều là trung cực sát nhân mà Sẽ còn để ý còn con này một cây sắc bên trong vượt đói Xưng hào không tồn tại bò xuống giường rót cho mình chém nước Trần Khuyên địch quyết định ổn định một lần tâm thần Mà nhìn xem cúi đầu xuống trần khuyên địch trần tiêm tiêm cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt xem ra sư huyên rất hài lòng ta tu vi tiến bộ. Cho nên mới không truy cứu. Là như thế này ai nhất định là dạng này yên tâm đi sư huyên ta nhất định sẽ càng cố gắng a trần khuyên địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vẻ mặt phấn chấn trần tiêm tiêm. Ta tính qua. Dựa theo ta tốc độ như vậy. Tin tưởng ở trong vòng 5 năm. Ta liền có thể chân chính đứng ở sư huyên một bên. Cùng ngày cùng một chỗ về vai chiến đấu có ý tứ gì trần tiêm tiêm nghiêng đầu một chút. Ý tứ chính là. Trong vòng năm năm ta liền có thể cùng lên sư huyên bước chân rồi phúc vừa mới uống vào nước bị trần khuyên địch toàn bộ phun ra ngoài. Rơi vào trần. Tiêm tiêm trên thân lập tức đem nàng bộ ngực thanh sam cho thấm ướt ẩm ẩm ở giữa có thể nhìn thấy mấy phần màu da. Bất quá đáng tiếc Trần Khuyên địch tâm tư hoàn toàn không ở trên đó Trong vòng 5 năm đuổi kịp ta ngộ Anh Trần Tiêm Tiêm xấu hổ xoa xoa quần áo Bất quá vẫn là kiên định gật gật đầu Làm sao có thể Trần Khuyên địch rút lui mấy bước Cả người đều có loại hỏng mất xúc động Trong vòng 5 năm đuổi kịp ta sau đó liền định đem ta tiêu diệt sao Cái này cũng thật là đáng sợ a không có cái gì không thể nào Trần Tiêm Tiêm dùng vơ vơ nắm tay nhỏ Sư huyên dạy qua ta Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Chỉ cần cố gắng không có cái gì không thể nào ta mới không có dạy qua như ngươi loại này đồ vật loạn thất bát tao A hồn đạm trần khuyên địch hít sâu một hơi Lại là hung hăng rót mấy ngụm nước nóng Lúc này mới bình tĩnh lại Ta hiểu được Chuẩn bị một chút Chúng ta ra cửa một chuyến Tiếp không để ý đến ngoài ý muốn trần tiêm tiêm Trần khuyên địch trực tiếp nhanh chân rời khỏi phòng Hắn lúc này hết sức hối hận tối hôm qua thế mà không có tu luyện mà là đi ngủ Gặp dù hắn thế mà còn có tâm tình nhỉ ngơi nhỉ ngơi nữa 5 năm về sau liền xong con bê tuyệt đối không thể để loại sự tình này phát sinh trong vòng 5 năm Trần tiêm tiêm là có thể đuổi kịp mình bây giờ cảnh giới Cái kia trong vòng 5 năm Bản thân nhất định phải đột phá đột phá đến hỏa luyện kim đan nhưng mọi người đều biết Mười cái bên trong võ đạo tông sư đều không nhất định có thể ra một cái hỏa luyện kim đan Cái cảnh giới này mạnh mẽ và đặc thù là không thể nghi ngờ Mình muốn ở trong vòng 5 năm đột phá Liền không thể cực hạn với lấy trước đó loại kia thông thường phương thức tu luyện Nhất định phải càng cấp tiến một nếu như nhớ không lầm Lục phiến môn tổng bộ hẳn là liền ở thượng kinh thành A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 18 chương 27 hoàng thu sinh gần nhất rất buồn sầu. Bởi vì tự nhiên là gần nhất ở trong dinh thành truyền lưu tập tục, cũng chính là cái gọi là thánh thượng muốn chia cắt Lục Phiến môn huyền hành, thành lập Cẩm y vệ một chuyện. Hỗn chứng Cẩm y vệ, Cẩm y vệ, đem Cẩm y vệ phân đi ra, Lục Phiến môn từ đó về sau chỉ có giám sát quyền lực. Lại không hình sự trinh sát quyền lợi. Cái kia còn có cái gì dùng không có võ lực chèo trống. Cái này lục phiến môn liền triệt để biến thành triều đình công cụ. Một chút tự chủ quyền lợi cũng không có. Hoàng Thu Sinh vừa lập nhìn xem mới nhất đưa tới hồ sơ, một bên âm thầm suy tư. Mọi người đều biết. Lục phiến môn xem như triều đình nhằm vào giang hồ thiết lực thiết lập bộ môn. Ở trung nguyên thiên hạ đều có phân bộ. Nhìn qua không lộ liễu không dò nước Nhưng trên thực tế phía dưới ẩm chứa lực lượng lại là vô cùng khủng bố Phương diện này liền muốn dính đến lục phiến môn tạo thành dựng lên vấn đề Trên cơ bản lục phiến môn nhân viên Tổng cộng chia làm hai loại Một loại tự nhiên là lục phiến môn ngàn năm qua không ngừng bồi dưỡng sự mật tham Bọn họ là lục phiến môn mạng lưới tình báo điểm tựa Phân bố ở giang hồ từng cái tôn môn thế lực Thậm chí bên trong thập đại võ đạo thánh địa đều có thân ảnh của bọn hắn tồn tại Mà đổi thành một loại Chính là cái gọi là thiên hạ tuần bổ Cũng chính là lục phiến môn hành tẩu thiên hạ bộ khoái Bọn họ cùng sai sự mật tham không giống nhau Bày ở bên ngoài Và lại phân bố ở trung nguyên thiên hạ từng cách địa vực Nhìn qua tựa hồ không có gì Nhưng trên thực tế bọn họ mới là lục phiến môn mạnh nhất võ lực cơ sở Bởi vì những cách này tuần bổ bản thân tuyệt đại đa số cũng không phải là lục phiến môn bồi dưỡng, mà là từ trên giang hồ chiêu mộ mà đến. Có tán tụ, có làm phản tông môn đệ tử, tam giáo cửu lưu đều có, ở lợi ích điều khiển tụ tập ở dưới lục phiến môn. Lực chiến đấu của bọn hắn có lẽ so ra kém quân đội, nhưng ở nhằm vào giang hồ thế lực phương diện này, bọn họ lại là tiêu chuẩn chuyên gia. Hơn nữa lấy giang hồ làm cơ sở. Số lượng của bọn họ cũng khá là khổng lồ. Không nói những cái khác tối thiểu hủy diệt một cái giang hồ đỉnh tiêm thế lực là sư xài. Lục phiến môn duy nhất thiếu hụt cũng cũng chỉ còn lại có cao tầng chiến lực thiếu sót. Nếu như Hoàng Thu Sinh có thể đột phá đến hỏa luyện Kim Đan. Cái kia lục phiến môn liền thực sự trở thành triều đình to lớn phe phái. Chỉ sợ quân đội. Nho ra. Thậm chí thập đại võ đạo thánh địa. Đều sẽ cải biến đối lục phiến môn thái độ. Nhưng là bây giờ. triều đình đột nhiên quyết định muốn thành lập cẩm y vệ. nhiễm nhiên là muốn đem thiên hạ tuần bổ cách này lục phiến môn mười phần nể trọng bộ phận cho phân ra đi cách này sao được tin tức này vừa ra. Hoàng thu sinh lập tức liền kích động đến mức muốn chửi bậy. Những năm gần đây hắn tự hỏi thân làm lục phiến môn tổng bộ đầu. Vì triều đình tận tâm tận lực Nhất là những năm này Ở đại càn thánh thượng long thể không được tốt tình huống phía dưới Hắn vì ổn định trung nguyên giang hồ thế lực Không biết bỏ ra bao nhiêu tâm lực Sau lưng càng là mưu đồ vô số Kết quả đây kết quả triều đình lại còn nghĩ đến chia cắt hắn lục phiến môn Cái này khiến Hoàng Thu Sinh có một loại qua sông đoạn cầu cảm giác Hoàng Thu Sinh nhìn xem trong tay hồ sơ Thần sắc lạnh lùng. Chia cắt lục phiến môn chuyện này nói lớn cũng lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối tại trong Hoàng cung Đại Càn Thánh Thượng mà nói. Chia cắt lục phiến môn chỉ là một chuyện nhỏ. Hoàng thu sinh tuyệt không tin Đại Càn Thánh Thượng lại bởi vì kiêng nghị lục phiến môn quyền lợi mà chia cắt nó. Nhưng là đối với những người khác mà nói chia cắt lục phiến môn chính là một đại sự. Nói thí dụ như thái tử võ chiêu không Thánh thượng hướng vào Đem cẩm y vệ chuẩn bị nhiệm vụ giao cho thái tử hoàng thu sinh thần sắc biến hóa Nhìn xem hồ sơ phía trên thái tử hai chữ Sắc mặt lộ ra rất là âm trầm Không sai Đối với cái kia ngồi 300 năm thái tử ngỡ ngẩn mà nói Chia cắt lục phiến môn không thể nghi ngờ là chuyện lớn Rất rõ ràng Vị này thái tử lại bắt đầu rục rịt ngóc đầu dậy. Nếu không cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này đến. Chia cắt lục phiến môn A. a Ta để cho ngươi chia cắt lục phiến môn Hoàng Thu Sinh cười lạnh một tiếng. Lại nâng lên một phần khác hồ sơ. Đây là trước đó bản thân tin tức mới vừa nhận được. Đông Cung Thái Giám một mình định ngày hẹn kêu quả cấm về một vị thống lính A. a Vị này thống lính phụ trách bộ phận là Thiên Lao. Trần gia vừa vặn liền ở nơi này. Ha <cười> ha. <cười> Xem ra thái tử vẫn là quên không được chuyện năm đó. Đối vật kia vẫn là canh cánh trong lòng. Nhưng người vẫn là như thế vụng về. Hắn cũng không nghĩ một chút. Vì sao rõ ràng là thái tử đem trần gia kéo xuống ngựa. Cuối cùng trần gia lại là toàn bộ bị giam ở thánh thượng trực thuộc thiên lao bên trong bởi vì đây là thánh thượng ý tứ. Thánh thượng không hy vọng thái tử đối trần gia đuổi tận giết tuyệt. Cũng không hy vọng hắn đối trần Sa món đồ kia tiếp tục truy cứu xuống dưới. Ngoài ra tuyệt đối không có lý do khác cho nên trần Sa nhìn qua đã gặp rủi ro. Nhưng trên thực tế nhưng như cũ vững như bàn thạch. Chỉ là trên mặt mũi không dễ nhìn mà thôi. Liền thánh tâm đều phỏng đoán không đến cách này 300 năm thái tử xem như làm cho chơi. Hoàng thu sinh lắc đầu. Bất quá vừa vặn. Một mình cấu kết chiêu quả cấm vệ. Muốn đi vào thiên lao Vô luận cách nào đều là trọng tội liền để ta tới đẩy ngươi một cách tốt rồi Kiêu quả cấm về chính là tỏa trấn thâm cung tinh binh Càng là thủ vệ hoàng cung một đạo phòng tuyến cuối cùng Mà đường đường đông cung thái tử Lại một mình cùng kiêu quả cấm về thống lính thông đồng Càng đem bàn tay đến vốn hẳn nên chỉ có thánh thượng mới có thể khống chế trong thiên lao Vô luận cách nào Đều đủ để Thánh Thượng cảm thấy bất mãn. Việc này còn có thể cẩn thận mưu đồ một phen còn có cái kia Trần Khuyên Địch. Ý niệm tới đây. Hoàng Thu Sinh thần sắc không khỏi khẽ biến. Có vẻ hơi xấu hổ. Bởi vì ở trong ấm tượng của hắn. Trước đây không lâu Trần Khuyên Địch vẫn chỉ là một cái tuổi trẻ tài tuấn. Nhưng trong chớp mắt. Hắn cư nhiên đã thành tựu võ đạo công Sư. Cùng mình cảnh giới giống nhau cái này khiến Hoàng Thu Sinh có thể nào không có biện pháp trọng yếu hơn chính là Căn cứ lục phiến môn tình báo Thái tử lại có ý tưởng đem cầm y về tổng chỉ huy xử chức vì giao cho Trần Khuyên Địch Bởi vì lúc trước ở tiêu thành mưu đồ Còn có Tây Cương đạo sự tình Chỉ sợ Trần Khuyên Địch người này bây giờ cùng ta lục phiến môn đã có khoảng cách Thuần Dương Cung bản thân lại là một không ổn định thế lực nếu là hắn trở thành cẩm y về tổng chỉ huy sử vậy đối ta lục phiến môn mới là thật phiền phức dù sao cùng thuần dương cung viết minh là triều đình mà không phải hắn lục phiến môn hơn nữa thánh ý không thể trái cho nên hoàng thu sinh chỉ có thể lui mà cầu này tranh thủ đem cẩm y về cách ngành này đặt ở mình có thể cùng hợp tác đối tượng trong tay mà trần khuyên địch cùng thái tử rõ ràng không phải dạng này nhân tuyển Đã như vậy, liền thuận tiện đem Trần Khuyên địch cũng một mẻ hốt gọn, cùng thái tử cấu kết tội danh. Mặc dù không làm gì được hắn, nhưng đủ để đem hắn đuổi ra ở kinh thành. Nếu như sự tình làm được đầy đủ bí ẩn, sau đó còn có thể chủ động liên hệ hắn, giúp hắn cứu ra Trần gia, còn có thể chữa trị quan hệ. Trong bóng tối hạ độc thủ, mặt ngoài lại là bạn tốt, loại chuyện này Hoàng Thu Sinh làm là một chút áp lực đều không có. Nghĩ đi nghĩ lại, chính hắn đều cảm thấy cách mưu này vẽ quá hoàn mỹ ăn, cứ làm như vậy à. Trước đêm Trần khuyên địch đuổi ra Thượng Kinh. Sau đó bản thân trong bóng tối liên hệ hắn. Dùng Trần gia tin tức cùng An Nguy cùng hắn chữa trị quan hệ. Dù sao Trần gia hiện ở rất an toàn. Dùng để làm thuận nước song thuyền thích hợp nhất. Cứ như vậy vừa có thể đạt thành mục đích của mình. Lại có thể lấy được trần khuyên địch tình hữu nhị. Một hòn đá ném hai chim thật sự là hoàn mỹ. ầm ầm không đợi Hoàng Thu Sinh đem kế hoạch phân phó. Đột nhiên. Một cố rung động dữ dội từ lục phiến môn tổng bộ bên ngoài truyền vào. Báo đại nhân đại nhân không tốt chuyện gì xảy ra Hoàng Thu Sinh đứng. Thần sắc tái nhợt. Gặp dưỡng. trong kinh thành lại còn có người dám trùng kích lục phiến môn không biết chữ chết viết, như thế nào sao là, là Trần Khuyên Địch hắn đánh vào đến Hoàng Thu Sinh, chẳng lẽ ta kế hoạch hoàn mỹ bị Trần Khuyên Địch phát hiện.